Linh phủ thiên phú. Lôi phủ, chưa giáp tỉnh. Gió phủ, chưa giáp tỉnh. Ngũ hành, chưa giáp tỉnh. Trạng thái, tà khí ăn mòn, 8%. Tà khí dần dần tiêu tán bên trong, dự tính sẽ tại trong vòng 3 ngày triệt để tiêu tán. Đỡ S, linh lực vận chuyển cùng phục dụng dược vật có thể tăng tốc tà khí tiêu tán. Độ thuần thuộc, 15.100. Điểm thiên phú, 207. Mở ra thuộc tính của mình trang địa. Nô dụng đầu tiên chú ý chính là mình trạng thái. Khi hắn nhìn thấy trạng thái của mình bên trên, tà khí ăn mòn trạng thái ngay tại chậm rãi tiêu trừ, dự tính trong vòng 3 ngày triệt để tiêu trừ về sau, nụ cười trên mặt kia là muốn ngăn cũng không nổi. Khi nhìn đến dược vật có thể tăng tốc tà khí tiêu trừ tốc độ, tranh thủ thời gian phục dụng một viên Hóa Linh Đan. Nhìn xem, ăn xong Hóa Linh Đan về sau, nô dụng nhìn một chút thuộc tính trang bị. Nguyên bản cần 3 ngày, hiện tại chỉ cần 12 giờ liền có thể giải quyết, hiệu quả vẫn là tương đối không sai. Rất tốt. Cứ như vậy, chỉ cần ta không còn tu luyện Tà Linh công pháp, liền hoàn toàn không cần đang lo lắng tà khí ăn mòn. Không nói chuyện mặc dù là nói như vậy, nô dụng nhưng không có chuẩn bị triệt để từ bỏ Tà Linh công pháp tới. Tà Linh công pháp mặc dù là có tà khí ăn mòn cái này một cái tai họa ngầm tại, nhưng đi tà tu lộ tuyến thực lực tiêu thăng cực nhanh. Nô dụng tiếp xúc tà tu mới mấy ngày thời gian, hiện tại đã ngũ giai, mà lại chỉ cần hắn đem 25000 độ thuần thục go-gót, lục giai cũng gần ngay trước mắt. Mặc dù đúng là lo lắng tà khí an mọn, nhưng cái này một loại thực lực điên cuồng tiêu thăng thể nghiệm cũng thật là để Ngô Dụng có chút muốn ngừng mà không được a. Còn có một điểm là, Ngô Dụng tình cảnh trước mắt cũng cần ta tu lực lượng. Hiện tại lời nói, ta còn vây ở cái này một cái sơn động ở trong. Trong sơn động còn có tà linh tướng vây quanh đâu, loại tình huống này, tứ giai thực lực khẳng định là không đủ dùng. Cho nên hiện tại ta còn là nhất định phải ưu tiên tăng lên tà tu thực lực, ít nhất phải trước tiên đem trước mắt nan quan trước vượt qua lại nói. Đến nỗi vượt qua cửa ải khó khăn này về sau mà. Nói đến đây Ngô Dụng dừng một chút, "Ừm, nô dụng vẫn có chút không nỡ tà tu cái này thể hệ lực lượng. Ngay, hiện tại tà khí ăn mòn thai họa ngầm kỳ thật đã coi như là giải quyết, như vậy chỉ cần ta có thể định thời gian tán công thanh trừ tà khí, hẳn là không có biến thành bệnh tâm thần phong hiểm, vậy coi như là thoát ly nguy hiểm tiếp tục đi tà tu lộ tuyến cũng không phải không được. Mặc dù không có khả năng triệt để chuyển tu tà tu Nhưng ta có thể đem tà tu trạng thái xem như một đòn sát thủ a. Tà tu thực lực tăng lên so sánh nhanh, ta trước tiên có thể đem tà tu công pháp tăng lên. Bình thường liền lấy ngự linh giả trạng thái gặp người, nếu là gặp được sự tình gì, có ai nếu là nhìn ta chỉ có tứ giai chạy đi ăn hiếp ta, ta đem ngự linh giả quần áo cởi một cái trực tiếp thay đổi tà tu quần áo. Ân, hình ảnh kia không phải bình thường đẹp. Nhận cái nào đó rất thích nhìn tiểu thuyết mạng họ Lý Trung niên nhân ảnh hưởng, nội dụng mặc dù ngoài miệng không nói Nhưng trong lòng vẫn là rất thích cái này, một loại giả heo ăn thịt hổ thủ đoạn. Ngô Dụng này lại thậm chí đã bắt đầu đang suy nghĩ, có thể hay không chính mình nghiên cứu cái kỹ năng, để cho mình có thể nhanh chóng biến đổi hình dạng tới. Hắn hiện tại cái này, một loại biến đổi hình dạng hoặc là nói là cải biến thể hệ phương thức có chút chậm. Cần trước tạn mất linh lực, lại chuyển biến linh lực, một bộ xuống tới không có nửa cái giải quyết không được, cái này bình thường không có gì, nếu là gặp được điểm đột nhiên tình huống sợ không kịp biến thành lão hổ liền bị xem như heo ăn Cho nên, Ngô Dụng này lại bắt đầu vắt hết óc còn muốn như thế nào mới có thể tăng tốc chuyển biến hình thái tốc độ. A, ta có thể hay không trước tiên đem linh lực của ta tồn đến đoàn tử chữ linh không gian bên trong, chuyển biến hình thái thời điểm trực tiếp lấy dùng liền có thể, như vậy ta liền có thể đại đại tiết kiệm thời gian biến thân. Ngô Dụng một bên suy nghĩ, một bên đem chính mình cái này một thân linh lực tồn đến đoàn tử chữ linh không gian bên trong. Đoàn tử là Ngô Dụng linh khí, mà lại đã rất có một điểm bản mệnh linh khí ý tứ. Đoản tử công năng chính Ngô Dụng cũng có thể dùng, dùng đến còn rất thuận tay, trực tiếp nhất để cho mình thể nội đoàn tử phát lực, không tới 1 phút Ngô Dụng ngự linh giả linh lực liên tục tiến vào. Tồn xong ngự linh giả linh lực, Ngô Dụng lại từ đoàn tử bên kia muốn năng lượng đến sau đó đem năng lượng chuyển hóa trở thành tà linh linh lực. Bên trên Hắc Phong còn không có từ Ngô Dụng tà tu chuyển ngự linh tao thao tác đi tới đâu, kết quả một cái không chú ý, Ngô Dụng lại từ ngự linh chuyển tà tu. Hắc Phong triệt để hoài nghi nhân sinh. Ta có phải hay không xuất hiện ảo giác? Vẫn là nói ta tu cùng ngự linh vốn là không xung đột. Nhàn rồi không chuyện gì có thể đổi lấy chơi. Ta vốn là ngự. Vậy chúng ta tà linh, có phải hay không cũng có thể tu luyện một chút ngự linh giả công pháp thử một chút. Hắc Phong bên kia hoài nghi nhân sinh đồng thời. Lô Dụng bên này lông mày cũng nhíu lại. Cũng không phải hắn kêu một bộ mạch suy nghĩ sẽ ra vấn đề gì, mà là Lô Dụng chính hấp thu chuyển hóa linh lực đâu, đột nhiên phát hiện chính mình cạn lương thực. Đoạn tử, năng lượng đâu? Đoàn tử hết năng lượng. Làm sao có thể hết năng lượng, ngươi không phải còn tồn lấy thật nhiều hắc vụ linh bản nguyên sao? Đừng không nỡ dùng a, nhanh lên cầm một viên ra gầm gặm. Lúc này Nô Dụng cực kỳ giống lạm đánh cược, ngay tại hướng về chính mình còn vị thành niên nữ nhi muốn tiền tiêu vặt đi đánh bạc quỷ trà. Cái này khiến Đoàn tử đặc biệt uỷ khuất tới. Đoàn tử mệt mỏi quá, Đoàn tử tốt căng cứng, Đoàn tử không ăn được. Nghe. Nghe được Đoàn tử kia thanh âm uỷ khuất, Nô Dụng lúc này mới nhớ tới Đoản tử bên kia cho hắn cung cấp năng lượng đều là đoản tử hấp thu bản nguyên chuyển hóa đến đây. Cái này năng lượng cũng không phải là vô hạn, Ngô Dụng mấy ngày nay lại là cái quái, lại la chuyển hóa hệ thống tới, này lại đã đem đoản tử tồn trữ năng lượng đều cho tiêu hao sạch. Sau đó Ngô Dụng cần năng lượng gọi nói, đoản tử chỉ có thể làm trận luyện hóa tại chỗ trả lại. Theo đạo lý tới nói, đoản tử hẳn là có thể 24 giờ không gián đoạn trả lại Ngô Dụng. Nhưng bây giờ đoản tử tình huống có chút đặc thù. Nàng trong khoảng thời gian này, một mực tại gần Ngũ giai Hắc vụ Linh bản nguyên, kỳ thật cũng sớm đã đủ thang cấp tiêu chuẩn, chỉ là vì Ngô Dụng nàng một mực không có thăng cấp tới. Hiện tại nàng thật là không chịu nổi. "Ngô Dụng, đoàn tử có thể đi ngủ sao?" Làn đoàn tử kia đáng thương hề hề thanh âm tại Ngô Dụng trong đầu vang lên. Quỷ cha Ngô Dụng lập tức liền ngây ngẩn cả người, cảm thụ một chút đoàn tử hiện tại trạng thái, Ngô Dụng lương tâm rốt cục phát hiện. "Được thôi, đoàn tử ngươi trước tiên ngủ đi." "Ừm ân, đoàn tử đi ngủ." Đoàn Tử sẽ rất nhanh, ngủ một hồi liền dậy, Đoàn Tử bắt đầu liền giúp Ngô Dụng tìm người xấu. Giang Trống Đơ nói xong lời này, Đoàn Tử liền rơi vào trạng thái ngủ say, hoặc là nói là tiến hóa trạng thái ở trong. Chương 233, Thiên phú thăng cấp. 231 Thiên phú thăng cấp. Đoàn Tử tiến vào tiến giai trạng thái, Ngô Dụng không có linh lực cung cấp, lần này hắn liền không thể tại tiếp tục chơi đùa lung tung. Hắn chỉ có thể đem lực chú ý đặt ở chính mình vừa mới trận chiến kia thu hoạch bên trên. Độ thuần thuộc còn thiếu một chút mới có thể thăng cấp 6 tầng, điểm thiên phú mà nói cũng là có 2 điểm. Nô dụng nhìn một chút kia 2 điểm điểm thiên phú. Hơi suy nghĩ một chút, liền đem 2 điểm này điểm thiên phú đều cho điểm, điểm vào tà tu thiên phú bên trên. Một cái điểm tại thiên ma lực trường. Một cái điểm khác tại minh phượng Nghếp Bản. Bên trên, thiên phú, thiên ma lực trường, cấp 2, 0 2. Nói rõ, ngụy lĩnh bực hình thiên phú, mở ra về sau, có thể trường không nhất định phạm vi lực trường. Thiên Phú, Minh Phượng Nghiết Bản, cấp 2, 03. Nói rõ, bị động hình Thiên Phú, sắp chết trạng thái dưới có 1 phần 2 sát xuất phát động. Phát động về sau thương thế khỏi hẳn, thực lực trong thời gian ngắn sẽ có trình độ nhất định tăng lên. Hai cái này Thiên Phú thăng cấp, chỉ từ thuộc tính trên mặt báo đến xem, ngoại trừ Minh Phượng Nghiết Bản xử phạt sát xuất từ nguyên bản 1 phần 4 tăng lên tới 1 phần 2 bên ngoài, có vẻ như nhìn không ra có cái gì quá lớn tăng cường. Bất quá làm Thiên Phú chủ nhân ô dụng tại hai cái thiên phú thăng cấp đồng thời, còn tiếp thu được hai cái thiên phú thăng cấp về sau mang tới truyền thừa. So với thuộc tính trang bị giới thiệu, chính ô dụng càng rõ ràng hơn hai cái này thiên phú đạt được trình độ gì tăng cường. Minh Phượng Niết Bàn cũng không cần nói, cái này bị động thiên phú thăng cấp ngoại trừ tăng lên một chút linh lực phẩm chất bên ngoài không có cái gì khác tăng lên. Nhưng thiên ma lực trường liền không đồng dạng. Cấp 2 thiên ma lực trường uy lực tăng lên khá nhiều, hiện tại thiên ma lực trường đã có thể khống chế lại ngũ giai hắc vụ linh liền xem như lục giai tồn tại tiến vào ta lực trường bên trong, cũng sẽ nhận ta ảnh hưởng. Có thể nói, hai điểm tiên phú số dưới, nô dụng sức chiến đấu tăng vọt một đoạn. Nhưng liền xem như dạng này, nô dụng này lại vẫn không có nhiều ít cảm giác an toàn. Dù sao hắn trước đó không lâu mới thấy được hai cái lục giai trực tiếp chiến đấu, từng cái đều cùng có hai cái mạng đồng dạng. Chỉ dựa vào thăng cấp về sau thiên ma lực trường, nô dụng gặp được lục giai tồn tại vẫn như cũng là không có cái gì lực lượng. Cho nên Ngô Dụng đang nhìn nhìn mình thuộc tính trang bị về sau, hơi hơi do dự, trước hết cầm 5000 độ thuần thục, đem Hôn Nguyên Nhất Khí kiếm cho thăng cấp bắt đầu. Minh Phượng 6 tầng còn muốn một đoạn thời gian, vẫn là trước tiên đem sức chiến đấu tăng lên lại nói. 5000 độ thuần thục nện xuống, Hôn Nguyên Nhất Khí kiếm thuận lý thành chương đạt đến 4 tầng. 4 tầng Hôn Nguyên Nhất Khí kiếm để Ngô Dụng tương đương kinh hỉ. Đẳng cấp này Hôn Nguyên Nhất Khí kiếm, ngoại trừ uy lực càng thêm cường đại bên ngoài, Càng quan trọng hơn là nhiều một cái công năng, có thể lấy thân hóa kiếm. Nói cách khác, nô dụng có thể để Hỗn Nguyên kiếm khí tràn ngập toàn thân. Đây là một loại thủ đoạn công kích khủng bố, đồng thời cũng là một loại cực mạnh phòng ngự thủ đoạn. Mặc dù một chiêu này linh lực tiêu hao có chút kinh khủng, nhưng có một chiêu này, nô dụng liền có trực diện lục giai lực lượng. Mà khác, nô dụng lại đem Hỗn Nguyên nhất khí kiếm tăng lên tới 4 tầng về sau. Nô dụng mơ hồ phát giác được, Hỗn Nguyên nhất khí kiếm Trợ Hồ liền muốn đạt đến đỉnh phong. Khả năng tại tiến một bước lời nói, liền sẽ viên mãn, hoặc là nói là liền sẽ có to lớn thay biến. Phát giác được cái này một loại tình huống, Lô Dụng nhịn không được trước tiên mở ra Hỗn Nguyên Nhất Khí Kiếm. Thuộc tính trang bịa nhìn một chút. Hỗn Nguyên Nhất Khí Kiếm, 4 tầng. Thăng cấp điều kiện. Độ thuần thuộc, 010000. Điểm tiên phú, nam. Điểm tiên phú. Vì cái gì thêm điểm Hỗn Nguyên Nhất Khí Kiếm? Muốn điểm tiên phú. Còn muốn nhiều như vậy? Ngô Dụng có chút không nghĩ ra cái này, mà tại Ngô Dụng còn tại xoắn suất cái vấn đề này đồng thời, bên kia Hắc Phong rốt cục ngồi không yên. "Cái kia, ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng ngươi có thể hay không trước mau cứu ta?" "Mặc khác, mặc dù bây giờ nói khả năng hơi trễ, nhưng có chuyện ta hy vọng ngươi biết một chút. Bạch Cốt giữa bọn họ với nhau hẳn là có liên hệ. Mặc dù Bạch Cốt vì truy sát ta khả năng đã gãy mất liên hệ, nhưng hắn sau khi chết, Hắc Giác bên kia hẳn là sẽ biết." Bây giờ đối phương có khả năng đã khóa chặt vị trí của chúng ta. Nghe được Hắc Phong lời này, Lô Dụng lúc này mới nhớ tới hắn hiện tại là cái gì tình cảnh tới. Lập tức không lo được đang suy nghĩ cái gì hỗn nguyên nhất khí kiếm. Không hỗn nguyên nhất khí kiếm. Tranh thủ thời gian tới đem Hắc Phong trên người cốt nhận rút bắt đầu. Bạch cốt đồ vật đừng đụng, phía trên có khí tức của hắn, cầm về sau rất dễ dàng bị truy tung. Cần kiệm công việc quản gia Lô Dụng nguyên bản còn chuẩn bị nhặt nhặt chính mình tuân gia tới trang bị nhìn xem còn có thể có cái gì khác thu hoạch, Hắc Phong lời này vừa ra, Ngô Dụng lập tức liền không ý nghĩ gì, liền trong tay cốt nhận cũng ném xuống, tranh thủ thời gian mang theo Hắc Phong chạy trước lại nói, bất quá Ngô Dụng cái này vừa chạy bắt đầu, phiền phức liền xuất hiện, cũng không phải Hắc Giác bọn hắn nhanh như vậy liền đuổi theo tới, chủ yếu là Ngô Dụng vừa chạy bắt đầu hắn mới nhớ tới nhà hắn đoàn tử tiến hóa đi. Phụ thân phù lúc này ở vào tiến hóa trạng thái, đoàn tử một chút công năng Ngô Dụng cũng không thể dùng. Ở trong đó tự nhiên là bao quát đoàn tử linh lực chính xác. Không có linh lực chính xác. Ngô Dụng cũng không còn có thể giống trước đó như thế như cá gặp nước, thậm chí là có chút khắp nơi vấp phải chật trở ý tứ. Mang theo Hắc Phong lúc này mới đi ra không đến 100 mét, liền trước sau gặp một đợt Hắc vụ linh. May mà chính là bọn này Hắc vụ linh số lượng không nhiều. Chỉ có 5 con mà lại đều là ngu dại, lấy Ngô Dụng thực lực bây giờ căn bản chính là đưa đồ ăn. Một đợt tới, để Ngô Dụng kiếm lợi 1000 độ thuần tục cộng thêm 0.1 điểm tiên phú. Thu hoạch này là tương đương có thể. Nhưng vấn đề là, nô dụng tiêu hao cũng lớn. Càng chết là, đoàn tử tại tiến hóa đâu, nô dụng tiêu hao linh lực cần chính hắn tu luyện bổ sung. Nếu là tại như thế tiếp tục trì hoãn, đoán chừng đợi đến Hắc Giác bọn hắn giết tới, nô dụng đều đi không ra rất xa. Cuối cùng vẫn là Hắc Phong nhìn không được, xuất thủ dẫn đường, hai người bọn họ tiến lên lúc này mới lại tiếp tục thông thuận. Một đường báo tác, hướng sơn động chỗ sâu tiến vào. Tại Ngô Dung cùng Hắc Phong hai cái vào sơn động không lâu về sau, Hắc Giáp liền xuất hiện ở Bạch Cốt táng thân địa phương. Nhìn thoáng qua Bạch Cốt kia nát bấy thi thể, Hắc Giáp ánh mắt híp lại, lạnh lùng nôn hai chữ: "Ngu xuẩn." Mãng xong về sau, Hắc Giáp đem lực chú ý đặt ở hoàn cảnh chung quanh ở trong. Trước tiên liền chú ý tới Hắc Phong bị Bạch Cốt chặt đi xuống, ngay tại hóa thành linh khí tiêu tán tứ chi. Hắc Giáp hai mắt tỏa sáng, trước tiên đem Hắc Phong kia tứ chi thu thập lại. Thứ này giao cho Am Hiểu cách truy tung tà linh tướng sẽ là rất tốt môi giới. Mặc dù bây giờ sơn động bên này không có Am Hiểu phương diện này tà linh tướng, nhưng hắn có thể từ quân doanh bên kia điều. Lấy Triệu Vô Cực đối ngộ dụng coi trọng trình độ, điều tới hẳn là không dùng đến bao nhiêu thời gian. Mà trên thực tế, hấp giáp căn bản cũng không cần điều. Triệu Vô Cực trước đó đã trực tiếp đem tà linh tướng cho phái đến đây, không có gì bất ngờ xảy ra, ít nhất 2 giờ, Am Hiểu cách truy tung tà linh tướng liền sẽ đến. Nói cách khác, Mấy giờ về sau, Ngô Dụng vị trí của bọn hắn đem lộ rõ. Chương 234, phòng lớn chi địa. 232 phòng lớn chi địa. Chương Bình Cấm địa, Hắc Vũ Linh Sơn động ở trong. Hắc Phong dẫn dắt đến Ngô Dụng một đường đi về phía trước. Nay Sơn động Hắc Phong tựa hồ đi qua không chỉ một lần, hắn đối bên trong hoàn cảnh hết sức quen thuộc. Tại Hắc Phong dẫn đạo dưới, cái này một người một linh một đường thông suốt. Không đầy nửa canh giờ, hai người liền xâm nhập sơn động hơn 1000m. Lúc này Bọn hắn vị trí đã là sơn động tuyệt đối chỗ sâu. Tại bọn hắn phủ cận ẩn hiện hắc vụ linh so trước đó ít đi rất nhiều, mà lại cũng không còn là thành đàn du dãng, mà là riêng phần mình canh giữ ở riêng phần mình địa bàn hấp thu sơn động ở trong linh lực. Đương nhiên, nơi này hắc vụ linh thực lực cũng so bên ngoài mạnh rất nhiều. Nhỏ yếu nhất cũng là đến gần vô hạn lục giai tồn tại. Mà tại đi tới vùng này về sau, vừa mới dùng linh lực nâng hắc phong nô dụng đột nhiên ngừng lại, cũng đem ngay tại chỉ đường hắc phong cũng để xuống. Hắc Phong giữa lông mày vẩy một cái, làm sao không đi? Lô Dụng phủi hắn một chút, có chuyện muốn theo ngươi xác nhận một chút. Sự tình gì? Vừa mới chúng ta lúc gần đi, ta chuẩn bị đem ngươi tay gãy một đao mang đi tới, kết quả không có tìm được. Lô Dụng nói còn chưa dứt lời, Hắc Phong trực tiếp đánh gãy. Ta giấu đi. Lô Dụng giữa lông mày vẩy một cái, vì cái gì? Vì đem tứ chi lưu cho bọn hắn Hắc Phong thành thật trả lời. Lô Dụng không có vội vã nổi giận, ta hỏi là, ngươi làm như thế nguyên nhân? Ngô Dụng không nghĩ ra là cái này. Nếu như nói bởi vì Hắc Phong là tà linh, muốn bán hắn Ngô Dụng, vậy hắn rất sớm đã có cơ hội đi làm, hoàn toàn không cần thiết đến bây giờ lại đến làm chuyện này. Cho nên Ngô Dụng rất hiếu kỳ Hắc Phong làm như thế nguyên nhân. Vừa mới cái chỗ kia, chúng ta giấu vết lưu lại quá nhiều, tiêu hủy là tiêu hủy không được. Không cho bọn hắn lưu lại rõ ràng đầu mối lời nói, bọn hắn cẩn thận tìm kiếm về sau liền sẽ khóa chặt ngươi cái mục tiêu này. Cho nên ta đem tứ chi của ta ở lại nơi đó. Hắc Phong lén lút nói, "Ngô Dụng hé mắt, ngươi nói như vậy có ý tứ gì ý của ngươi là, ngươi đợi chút nữa chuẩn bị hy sinh chính ngươi tới giúp ta dẫn ra truy binh." "Đúng, là ý tứ này." Hắc Phong gật đầu, biểu lộ cực kỳ bình tĩnh, toàn vẹn không giống như đang nói muốn đem mệnh giao cho Ngô Dụng loại này chủ đề, ngược lại giống như là đang thảo luận ban đêm muốn ăn cái gì đồng dạng. Nhưng Ngô Dụng lại nghe được ra, gia hỏa này giống như không phải là đang nói lời nói dối. Điều này càng làm cho Ngô Dụng nghi ngờ. Nguyên nhân đâu? Chúng ta quen biết cũng liền chuyện mấy ngày này. Nếu như là trước đó ngươi không biết ta thân phận chân chính, ta còn có thể lý giải một điểm, hiện tại ngươi cũng đã biết ta là Ngự Linh Kiểm tra. Hai chúng ta, một cái là tà linh, một cái là Ngự Linh Kiểm tra, song phương hẳn là đối lập tồn tại mới đúng. Vì một tồn tại như vậy, ngươi ngay cả mệnh đều có thể không muốn. Ngô Dung là thuộc về kia một loại đặc biệt sĩ diện cái lão người. Không thích lắm nợ người nhân tình, thiếu ân tình hắn bình thường đều sẽ nghĩ biện pháp trả. Gặp được Hắc Phong loại này, động một chút lại muốn đem mệnh cho hắn, Ngô Dụng không biết rõ ràng chân tướng thật là có điểm ăn ngủ không yên. Đối mặt Ngô Dụng vùng ra tới cái vấn đề này, Hắc Phong híp mắt tính toán một cái. Trước đó Hắc Giáp bọn hắn tới nhóm đầu tiên kia bốn cái đều không am hiểu kia một loại phương thức truy tung, liền xem như bọn hắn lâm thời từ trong quân điều người, cũng muốn một đoạn thời gian, hắn tại xác định chính mình đại khái còn có thời gian mấy tiếng về sau, ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Dụng. Chúng ta đi trước một chỗ, đến nơi đó ta lại nói cho ngươi. Hắc Phong trả lời để Ngô Dụng trầm mặc. Theo đạo lý tới nói, Ngô Dụng hiện tại phải làm nhất, nếu không phải là hỏi ra nguyên nhân, nếu không liền hất ra Hắc Phong. Dù sao phía sau bọn họ khả năng có tà linh tướng đuổi theo, lúc nào bị đuổi kịp nhưng khó mà nói chắc được, cái này một loại tình huống dưới, Ngô Dụng bảo mệnh mới là lựa chọn chính xác nhất. Nhưng ở do dự một chút về sau, Ngô Dụng cuối cùng vẫn lựa chọn xem trước một chút lại nói. Gia hỏa này cứ như vậy, hắn liền chịu không được người khác đối với hắn quá tốt. Đặc biệt là người xa lạ, Hắc Phong đối tốt với hắn đến làm cho Ngô Dụng cảm thấy mình thiếu người khắt tỉnh. Cho nên Ngô Dụng tại không có trả hết nợ Hắc Phong ân tình, hay là phát hiện Hắc Phong đối với mình có rõ ràng ác ý trước đó, Ngô Dụng là thật không làm được hết giá Hắc Phong cử động tới. Cứ như vậy, một người một linh tiếp tục đi tới, đại khái lại đi chừng nửa canh giờ thời gian, hai người bọn họ tại sơn động chỗ sâu một cái cự đại trong động đá voi ngừng lại. Ngô Dụng đang nhìn xem đến một đầu một người rộng tả hữu, sâu không thấy đáy. Nhìn xem có chút làm người ta sợ hãi vết nứt. Lô Dụng nhìn một chút vết nứt, quay đầu nhìn Hạ Phong, "Xuống dưới sao?" "Không cần." Nói, Hạ Phong đứng lên, "Đúng, không sai đứng lên." Hạ Phong là tà linh không phải nhân loại, đối với phổ thông nhân loại mà nói, gãy chi là không cách nào tái sinh, nhưng đối với tà linh tới nói, chỉ cần bản nguyên kết cấu không bị phá hư, gãy chi tái sinh là rất nhẹ nhàng. Tại vừa mới một cái kia giờ bên trong, Hạ Phong tứ chi đã giải đi ra. Mặc dù tứ chi trước mắt còn không thể kịch liệt chiến đấu, nhưng hoạt động một chút là không có vấn đề. Hạ Phong đi tới vết nước bên cạnh, làm ra một cái để Ngô Dụng nghẹn họng nhìn chân chối cử động. Chỉ gặp hắn vung tay lên, trực tiếp đem chính mình một cái vừa mới mọc ra cánh tay chặt xuống ném vào vết nước ở trong. "Ngươi làm gì?" Ngô Dụng bị giật nảy mình, đang muốn tới xem một chút, lại tại lúc này ngây ngẩn cả người, tranh thủ thời gian quay đầu nhìn về phía vết nước bên kia. Tại Ngô Dụng quay đầu trong nháy mắt, vết nước bên trong Một cô kinh khủng đến cực điểm màu đen linh khí như là hỏa diễm bình thường luồn lên. Nam Thảo, Lô Dụng giật nảy mình, đang chuẩn bị lôi kéo Hắc Phong chạy trốn đâu, đã thấy kiếp như là hỏa diễm bình thường màu đen linh khí tại sông ra vết nứt về sau, liền bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Vài phút công phu, liền hoàn toàn biến mất không thấy. Tình huống như thế nào đây là? Lô Dụng quay đầu nhìn về phía Hắc Phong bên kia tìm kiếm đáp án. Hắc Phong vào lúc này cũng không đang cùng Lô Dụng thừa nước đục thả câu. Cái này vết nứt phía dưới thông hướng một cái phong ấn chỗ. Phong ấn cái gì phong ấn ai phía dưới phong ấn phong ấn lại là cái gì ngươi dẫn ta đến xem cái này làm gì? Nô Dụng cái này hiếu kỳ bảo bảo lập tức hỏi mấy cái vấn đề, mà những vấn đề này, Hắc Phong từng cái đều cấp cho trả lời. Ai phía dưới phong ấn ta không biết, nhưng ta biết, phía dưới phong ấn chính là cái gì? Là cái gì? Hắc Phong chỉ vào phía dưới vết nứt, nhìn xem Nô Dụng con mắt nói từng chữ từng câu, phía dưới phong ấn đồ vật, dùng các ngươi tới nói là một chi tà linh quân. Trương binh tà linh quân kỳ thật có 2 chi, chúng ta Triệu Quân là 1 chi, một cái khác chi liền phóng lớn tại phía dưới. Ngươi vừa mới không phải hỏi ta vì cái gì nguyện ý cứu ngươi sao đáp án kỳ thật rất đơn giản, ta hy vọng ngươi giúp ta giết một người. Không, hẳn là một cái tà linh, hắn chính là phía dưới kia một chi tà linh quân thống soái. Cái gì đồ chơi? Ngô Dụ Ngột. Dã Hỏa này có phải hay không có chút quá để mắt hắn. Hôm nay đi ra mắt chỉ có 2 chương. Thiếu một trường, tăng thêm số 19 một trường, ta hết thẻ thiếu hai trường, ngày mai ta một hơi trả. Trường 235, chân áp. 233 chân áp. Trường bình cấm địa, nền tảng vết nước bên ngoài. Nô dụng một mặt một bước. Cái gì? Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta giết phía dưới kia một chi tả linh quân thông xoái. Hát phong coi là nô dụng không có nghe rõ, đem câu nói sau cùng lại nói một lần. Nô dụng há to miệng, có một ngụm danh nửa ngày ở nhà không ra một cái Tà Linh Quân, thế mà mời hắn như thế một cái ngự linh kiểm tra đi đánh giết một cái khác chi Tà Linh Quân thông soái. Nói thế nào, Ngô Dụng đều cảm thấy rất có chút thiên hoàng dạ đảm dắt lựa thuê. Mà Hắc Phong bên này, hắn không muốn Ngô Dụng cảm thấy. Người tu luyện Minh Phượng Niết Bàn, chính là chúng ta Triệu Quân tụ tập toàn quân chi lực, tạo ra chuyên môn vì tiêu diệt Tần Quân, đánh giết Tần Quân thông soái mà chuẩn bị công pháp. Đáng tiếc, hao phí toàn quân chi lực, dùng thời gian mấy chục năm cuối cùng tạo ra lại là một phần không ai có thể tu luyện thành công công pháp. Thằng đến ngươi xuất hiện về sau, cái này một phần công pháp mới xem như chân chính diện thế. Lô Dụng sững sờ. Công pháp này như như vậy tách ra sao? Hắn mô dụng thiên phú tốt như vậy sao? Toàn bộ tà linh quân không ai có thể luyện, hắn dễ dàng liền vào tay, này thiên phú đơn giản, liền cùng bất hắc đồng dạng tồn tại. Ngậy, tốt a, lô dụng xác thực bất hắc. Sờ lên cái mũi, lô dụng giữ cửa hải chú điểm một lần nữa thả lại trước mắt. Nói như vậy, hết thảy đều là bởi vì ta thành công tu luyện Minh Phượng Niết Bàn." Hắc Phong gật đầu, "Đúng. Nói như thế nào đây, Hắc Phong lời giải thích này vẫn là để Ngô Dụng có chút khó có thể lý giải được. Cũng bởi vì hắn tu luyện Minh Phượng Niết Bàn, gia hỏa này cái gì đều có thể mặc kệ. Mặc kệ hắn có phải hay không ngự linh kiểm tra người, mặc kệ Ngô Dụng về sau sẽ giết hay không Tần Quân Thông Soái, hắn chỉ cần một hy vọng liền có thể lấy mạng đi liều." Ngô Dụng cảm thấy cái này thiếu điểm sức thuyết phục. Bất quá nhân gia Hắc Phong bên kia có vẻ như cũng không có chuẩn bị để Ngô dụng hiện tại liền lý giải tới. Hắn biết, lúc này giải thích không có cái gì dùng, cho nên hắn chỉ là mang Ngô dụng đến xem, xem hết, bằng dao cũng liền có thể. Ngươi đợi chút nữa dọc theo bên trái cái thứ hai cửa hàng đi vào, đi thẳng đại khái 500m, ngươi liền có thể nhìn thấy Trần Sơn động có một cái miệng nhỏ, từ một cái kia miệng một mực trèo lên trên, ngươi liền có thể rời đi sơn động. Tại giao phó xong cái này về sau, Hạ Phong liền xoay người chuẩn bị rời đi. Lô Dụng nhìn thấy, nhướng mày, "Uy, ngươi làm gì đi?" Tính toán thời gian, bọn hắn cũng hẳn là nhanh đến, ta cũng nên đi. Lúc nói lời này, Hạ Phong cũng không quay đầu lại, bước chân cũng không dừng lại chút nào. Lô Dụng thấy thế do dự một chút, "Cái kia, ngươi không cần thiết làm như vậy a. Nếu không muốn nghĩ những biện pháp khác." Nghe nói như thế, Hạ Phong bước chân dừng một chút, đầu có chút một nghiêng, phủi một chút Lô Dụng, "Ngươi là ngự linh kiểm tra, ta là Tả linh quân." Song Vương là cơ duyên xảo hợp mới pha trộn cùng một chỗ. Ta giúp ngươi dẫn ra hắc giáp, ngươi thừa cơ rời đi, sống sót trưởng thành một ngày kia giết tần quân thông soái, đây chỉ là một giao dịch mà thôi, chúng ta theo như nhu cầu người không cần thiết có cái gì gánh nặng trong lòng, càng không muốn khiến cho giống sinh ly tử biệt giống như, làm cho người ta trò cười. Mạc Khác nói nhiều một câu, mặc dù ngươi người này thiên phú yêu nghiệt, nhưng ngươi lòng mềm yếu. Rất dễ dàng nhận người khác ảnh hưởng, giống như ngươi không được, người khác một khi đối ngươi tốt đi một chút, Rất dễ dàng là có thể đem ngươi đuổi bẩn tại ở trong lòng bàn tay. Tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, Hắc Phong cũng không đợi Ngô Dụng đáp lại, trực tiếp nhanh chân rời đi. Lưu lại Ngô Dụng một người đứng ở nơi đó, nhìn xem Hắc Phong bóng lưng, mặt mũi tràn đầy đều là phức tạp biểu lộ. Ngô Dụng hiện tại có chút do dự. Hắn hiện tại là nên xoay người rời đi đâu, hay là nên xoay người rời đi đâu? Hắc Phong nói không sai, Song Vương Bốn chính là đối lập, hai người cũng không có gì giao tình. Hắc Phong nguyện ý chịu chết Có thể là bởi vì hắn nói ngu nhân, cũng có thể là là chính hắn bệnh tâm thần, cái này cùng hắn nô dụng không có gì quan hệ. Nô dụng lúc này đi chính là Đi thôi, không đi chẳng lẽ còn trở về cứu hắn. Kia không bệnh tâm thần sao? Ngự Linh kiểm tra cứu Tà Linh. Cái này nói ra đúng sao? Lại nói, nhân gia bên kia cũng không biết có bao nhiêu lực giật, nói không chừng ngay cả thất giai đều có. Ngậy, đánh không lại đánh không lại, mạng chó quan trọng mạng chó quan trọng. Hắc giáp bên kia Tại hắn phát hiện Hắc Phong tứ chi không lâu về sau, Tà Linh quân quân doanh bên kia trợ giúp tới Tà Linh tướng liền lần lượt chỉnh diện. Những này trợ giúp Tà Linh tướng bên trong, liền có một cái là am hiểu cái này, một loại linh lực truy tung Tà Linh tướng. Tại hiểu rõ đại khái tình huống về sau, một cái kia Tà Linh tướng từ hắc giáp trong tay tiếp nhận Hắc Phong tứ chi, thoáng ấp ủ một lúc sau, sử dụng ngoại trừ truy tung thuật. Vài phút công phu, cái này Tà Linh tướng liền có thu hoạch. Tìm được, tại sơn động chỗ sâu. Rất tốt. Hắc Giáp hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó nhìn một chút bên cạnh mình Tà Linh tướng. Trước mắt bên cạnh hắn trình diện Tà Linh tướng đã đạt đến 10 vị nhiệm, như thế một đoàn tự nhiên là không có khả năng một mạch mang vào truy Hắc Phong. Dù sao Hắc Vũ Sơn động hoàn cảnh phức tạp, mà lại chiếm cứ đại lượng Hắc Vũ linh. Bọn hắn một đoàn đi vào, mục tiêu quá lớn ngược lại là rất dễ dễ dàng gây nên Hắc Vũ linh chú ý, không cẩn thận cũng sẽ kinh động Hắc Phong, tăng lớn truy kích độ khó. Còn nữa, Hắc Giáp cũng lo lắng Hắc Phong cùng hắn chơi Dương Đồng kích Tây. Lưu lại ba cái giữ vững cửa hang, mặc khác đi ba cái đến Bạch Cốt chết một khu vực như vậy tìm tòi tỉ mỉ một chút, nhìn có thể hay không tìm tới một cái kia nhân loại lưu lại tin tức. Chúng ta 4 người đuổi bắt Hắc Phong. Bố trí xong, lấy Hắc Giáp cầm đầu, Tà Linh tướng bắt đầu hành động. Dựa vào Tà Linh tướng truy tung, cắn Hắc Phong, Hắc Giáp tứ linh toàn lực truy kích. Mặc dù Hắc Vũ Linh Sơn động, Hắc Vũ Linh Đông Đạo, địa hình phức tạp, nhưng ở Hắc Giáp bên này hoàn toàn nắm giữ Hắc Phong động tĩnh về sau, Truy kích liền thay đổi tương đương đơn giản. Rất nhanh, Hắc Giáp 4 Tôn Tà Linh tướng liền giết tới hang động chỗ sâu, đồng thời phát hiện Hắc Phong hoạt động dấu hiệu. Hắc Giáp 4 Tôn Tà Linh tướng không cảm thấy kinh hỉ, ngược lại là cảm thấy quá trình này thuận lợi đến có chút quá mức. Nhưng bọn hắn đều đã đuổi tới nơi này, từ bỏ là không thể nào từ bỏ, chỉ có thể bước nhanh gặp phải Hắc Phong. Mãi cho đến đuổi tới Hắc Phong, Hắc Giáp bọn hắn mới phát hiện vấn đề ở nơi đó, bọn hắn nhìn thấy chỉ có Hắc Phong không có ngộ dụng tới. Hắc Giáp hét lên hắc phong, cái kia nhân loại cùng ngươi tách ra. Ừm. Hắc Giáp lại hỏi, bởi vì ngươi tứ chi không có thu hồi, hắn hoài nghi ngươi, cho nên đem ngươi đá văng. Hắc Phong lắc đầu, "Không, chúng ta nói ra muốn giúp hắn dẫn ra các ngươi." Hắc Phong lời này, để Hắc Giáp sắc mặt trầm xuống, "Ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Ngươi tại bảo vệ cái kia là nhân loại, là ngự linh kiểm tra, là Triệu đại nhân muốn ngươi, là chúng ta Triệu quân rời đi cấm địa hy vọng." "Biết." Hắc Giáp nhẹ gật đầu. Cái này biểu tình bình tĩnh, bình thản ngữ khí trực tiếp đem hắc giáp cho chọc giận. Được, ngươi biết liền tốt. Đang khi nói chuyện, hắc giáp nào tới, đưa tay một bàn tay trực tiếp quất vào hắc phong trên thân trực tiếp trấn áp hắc phong. Chương 236: Thu hoạch. 234 thu hoạch. Hắc phong bị bắt, Lô Dụng mặc dù không có tận mắt thấy, nhưng chính là dùng đầu ngón chân đoán cũng đại khái có thể đoán được. Bất quá đoán được là một chuyện, có chạy hay không lại là một chuyện khác. Trước đó hắc giáp lần thứ nhất đang tràn thời điểm, Hắc Phong giúp Ngô Dụng cản người, Ngô Dụng không có trực tiếp chạy. Lần này mà, ân, Ngô Dụng trực tiếp chạy. Nguyên nhân rất đơn giản, Hắc Phong là tà linh, song phương chính là giao dịch quan hệ, trọng yếu nhất chính là đoàn tử tại tiền đến giai, Ngô Dụng không có linh lực cung cấp, ân, mạng chó quan trọng. Cho nên Ngô Dụng quyết định vẫn là chạy. Bất quá tại Ngô Dụng chạy nửa đường thời điểm, vấn đề xuất hiện. Đầu tiên vấn đề thứ nhất chính là, Hắc Phong cho Ngô Dụng chỉ kia một con đường Ngô Dụng đi không thông cũng không phải Hắc Phong chỉ sai đường. Đường sai không sai ngộ dụng tạm thời còn không biết. Nhưng Ngô Dụng từ một cái kia chỗ rẽ sau khi đi vào không bao lâu, hắn liền thấy có một cái lục giai Hắc vụ linh nằm ngang ở trước mặt hắn. Nói cách khác, Ngô Dụng nhất định phải diệt cái này, một cái Hắc vụ linh mới có thể tiếp tục tiến lên. Không có cách, Ngô Dụng chỉ có thể khẽ cắn môi, nghĩ biện pháp giết chết cái này lục giai Hắc vụ linh. Đối phương lục giai, ta ngu giai, mặc dù Hắc vụ linh cái này một loại yêu linh tự hồ chỉ có thực lực Không, có linh trí, hoặc là nói là linh trí tương đối thấp, nhưng cường công khẳng định là không được. Trời mới biết cái này một loại lục giai hắc vụ linh nắm giữ dạng gì năng lực, đoàn tử hiện tại lại không tại, trên người ta linh lực dùng một điểm ít một chút, không thể cùng nó đánh đánh lâu dài, nếu là không, có thể một kích diện sát nó, tiếp xuống ta liền nguy hiểm. Nô dụng nằm sấp góc tường nhìn xem hắc vụ linh. Vắt hết óc muốn bằng vào chính mình thông minh tài trí, nghĩ ra diệu kế đến diện sát hắc vụ linh. Nhân hỏa dã thú khác nhau, lớn nhất là có một cái linh hoạt đầu óc. Đối mặt Hắc Vũ Linh, ta có tuyệt đối trí thông minh bên trên ưu thế, ta là nhất định có thể nghĩ ra biện pháp tốt. Ngô Dung một bên cho mình đánh lấy khí, một bên tìm kiếm lấy đối với hắn tới nói có lợi nhất điều kiện. Địa hình. Đầu này đường rẽ chỉ có thể dung nạp 3 người đồng thời thông qua, lục giai Hắc Vũ Linh thể hình xem như rất khổng lồ, ngồi xổm ở sơn động đem sơn động nhét tràn đầy, Ngô Dung hoàn toàn không có địa hình ưu thế có thể lợi dụng. Đạo cụ Ngô Dụng cũng là có dẫn linh phù tới, nhưng cái đồ chơi này đối lục giai hắc vụ linh căn vốn cũng không có hiệu quả. Đến nơi địa hiệu Ly Sơn, dẫn xạ xuất động, khu sói nuốt hổ loại hình nưu kế Ngô Dụng đều nghĩ qua. Giống như đều không có gì dùng để. Ngô Dụng nằm sấp góc tường nghĩ nửa ngày, cuối cùng giống như đành phải ra một cái kết luận. Có vẻ như sự thông minh của hắn ưu thế thật không có cái gì dùng để. Chẳng lẽ nói, ta đối mặt hắc vụ linh căn vốn là không có gì trí thông minh ưu thế. Hai chúng ta trí thông minh là ngang nhau đắc được cái kết luận này, Ngô Dụng cả người đều không tốt. Không đúng không đúng, ta Ngô Dụng cỡ nào thiên tài, trí thông minh làm sao có thể cùng Hắc Vũ Linh đồng dạng. Ta cái này tới trước một cái dẫn xạ xuất động thử một chút. Nói, Ngô Dụng đưa tay liền đối với hắn trước mặt hơn 10m một con kia lý đều chẳng muốn phản ứng Ngô Dụng lục giai hắc vũ linh đi một kiếm. Hỗn nguyên nhất khí kiếm. Xuất thủ, Ngô Dụng liền xoay người chuẩn bị đào tẩu tới. Kết quả một kiếm này đâm ra đi về sau, Nô Dụng phát hiện tình huống giống như cùng hắn nghĩ có chút không giống. Bốn tầng Hỗn Nguyên Nhất Khí kiếm kiếm khí tốc độ phi hành không vui, thậm chí ngay cả Ngũ giai tồn tại hơi chú ý một chút đều có thể tùy tiện né tránh. Nhưng kiếm khí này có chỗ tốt chính là càng thêm nội liễm, không chú ý, căn bản là không phát hiện được có cái gì công kích. Như vậy liền thành Nô Dụng một cái cơ hội. Nô Dụng Hỗn Nguyên Nhất Khí kiếm đâm ra đi, Hắc vụ linh áp dễ liền không có chú ý tới kiếm khí, nó liền chú ý tới chuẩn bị đảo tẩu Nô Dụng tới. Hoặc là nói Hắc Vũ Linh trước kia liền chú ý tới Ngô Dụng cái này tồn tại. Chỉ là Ngô Dụng trước đó không có động tĩnh, nó liền không thèm để ý. Hiện tại Ngô Dụng khẽ động, Hắc Vũ Linh liền không cao hứng, chỉ là một cái ngủ giai tồn tại, nhìn trộm nó còn chưa tính, xem hết không đi còn nhảy, đây không phải khiêu khích nó sao? Dưới cơn thịnh nộ, Hắc Vũ Linh trực tiếp nhào về phía Ngô Dụng. Phốc. Hắc Vũ Linh bổ nhào về phía trước, chính mình liền hướng Ngô Dụng kiếm khí đột lên. Hỗn Nguyên Nhất khí kiếm nhẹ nhõm đâm vào Hắc Vũ Linh thân thể. Đồng thời tại Hắc Vũ Linh thể nội bộc phát ra. Mặc dù một kiếm này Hỗn Nguyên Nhất Khí cũng không phải là rất mạnh, nhưng bởi vì Hỗn Nguyên Nhất Khí kiếm đặc tính cũng tương tự trọng thương đến cái này một cái lục giai Hắc Vũ Linh, để nó phát ra thống khổ kêu rên. Nam Thảo, dạng này cũng được. Lô Dụng có chút ngậm, bất quá phản ứng cũng không đầy tới. Làm ôm đùi kỹ năng viên mãn, bỏ đá xuống giếng đại thành cấp bậc tồn tại, Lô Dụng nhìn thấy cơ hội kia là không chút nào chùn tay đưa tay lại là hai đạo Hỗn Nguyên Nhất Khí kiếm qua hư. Lúc này Lục Gia Hắc Vũ Linh đã biết đâu, biết Hỗn Nguyên Nhất Khí kiếm lợi hại. Nhưng bây giờ nó đã bị thương tổn tới, năng lực hành động giảm xuống rất nhiều, mà lại Hắc Vũ Linh tựa hồ không có mặc tường năng lực, tại cái cái này chật hẹp không gian bên trong, nó ngay cả tránh đều không tránh được, cứ như vậy bị ngô dụng hai kiện đâm trúng, liên tiếp ba kiện đâm trúng. Cái này một cái Lục Gia Hắc Vũ Linh trực tiếp liền ba một tiếng, giống như là bị đâm đến khí cầu đồng dạng bộ phát lên, chỉ để lại một viên màu đen tinh thể sau đó trực tiếp lạnh lẽo. Cái này Cái này giết chết. Không phải là giả chứ? Nó có cái mạng thứ hai sao? Thấy cảnh này chính Ngô Dụng đều có chút khó có thể tin. Lúc này, hệ thống rất chi kỳ cho Ngô Dụng phát tới tin tức, giúp hắn xác nhận Hắc vụ linh sinh tử. Đinh, ngài đánh giết lục giai Hắc vụ linh một cái, ngài thu hoạch được độ thuần thục 5100, ngài thu hoạch được điểm thiên phú 2.12. Mãi cho đến hệ thống tin tức ra, Ngô Dụng mới xác định cái đồ chơi này là chết thật tới. Có thể mặc dù là dạng này, Nô Dụng vẫn có chút cảm giác không chân thật. Đây có phải hay không là có chút rất dễ dàng, quá trò đùa một điểm. Được rồi. Được rồi. Mặc kệ. Mạng chó quan trọng, chạy trước đường lại nói. Đằng sau có truy binh đâu, Nô Dụng không có thời gian quản cái này, đem Hắc vụ linh bản nguyên hạch tâm nhặt lên về sau liền tiếp tục đi lên phía trước. Tại Nô Dụng đi đến vừa mới Hắc vụ linh nằm sấp một cái kia vị trí lúc, Nô Dụng đột nhiên cảm giác chung quanh linh lực trong nháy mắt lại nồng nặc gấp bội, cũng âm lạnh gấp bội. Mà lại cái này linh lực tựa hồ có chút đặc thù, Ngô Dụng đều không chút tu luyện trong, cơ thể hắn tà linh linh lực liền tự mình khôi phục một kích hỗn nguyên nhất khí kiếm. Lượng. Ngô Dụng hai mắt tỏa sáng, trước tiên mở ra thuộc tính trang địa. Kết quả lọt vào trong tầm mắt trước nhìn thấy, là chính mình thanh trạng thái bên trên tà khí ăn mòn tốc độ đang điên cuồng tiêu thăng, liền cái này chỉ trong chốc lát đã tăng trưởng nhanh một cái tỉ lệ phần trăm, thanh này Ngô Dụng giật nảy mình mau chóng rời đi địa phương quỷ quái kia. Bất quá Ngô Dụng nghĩ nghĩ, chính mình giống như có có thể tiêu trừ tà khí an mòn biện pháp a. Hoàn toàn không cần sợ cái gì tà khí ăn mòn. Kết quả là, Ngô Dụng lại nhảy trở về, đem linh lực của mình bổ đầy, sau đó mới tiếp tục đi lên phía trước, kết quả Ngô Dụng đi không bao xa, lại gặp được một cái lục giai hắc vụ linh. Đồng dạng địa hình, đồng dạng vị trí, đồng dạng lục giai, đồng dạng không để ý Ngô Dụng. Đến mức Ngô Dụng đầu góc một quất, theo bản năng lại một kiếm đã đâm đi. Không tới 1 phút, một con kia lục giai hắc vụ linh lại bể nát lô dụng triệt để ngộng. Cái kia, cái quái đơn giản như vậy sao? Chương 237, gôn góp độ thuần thủ. 235 gôn góp độ thuần thủ. Chương binh cấm địa, Hắc vụ linh sân động, Hắc giáp bên này. Mặc dù Hắc Phong làm tại Hắc giáp xem ra rất náo tản, rất thạch nhạc trí sự tình, nhưng sau khi nắm được trực tiếp giết chết Hắc Phong vẫn là không thể nào. Cũng không phải còn đọc cái gì chiến hữu chi tình. Mặc dù bọn hắn giống như đều là chữ màu đen gói. Nhưng theo Hắc Phong vì một cái ngự linh kiểm tra cùng bọn hắn bất hòa, thả đi bọn hắn có thể rời đi trường bình cấm địa cơ hội về sau, Hắc Giáp cùng Hắc Phong đã hoàn toàn không có cái gì tỉnh. Giữ lại Hắc Phong là chuẩn bị từ Hắc Phong khẩu ở bên trong lấy được bọn chúng muốn tình báo. Đến nỗi làm thế nào chiếm được bọn chúng muốn tình báo, bình thường muốn thông qua nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giao lưu tới nói phục Hắc Phong khẳng định là không được, Hắc Giáp cũng không có một cái kia thời gian, hắn trực tiếp lựa chọn một cái nhất đỡ tốn thời gian công sức biện pháp. Tại Hắc Giáp bọn hắn nghề này, bốn cái lục giai tà linh tướng bên trong, có một cái là am hiệu khống chế tinh thần tồn tại. Tại Hắc Phong bị cầm xuống về sau, hắn trực tiếp vào tay chuẩn bị khống chế hoặc là nói là thôi miên Hắc Phong. Bất quá Hắc Phong ở phương diện này rõ ràng có chuẩn bị. Hắn đã đem tất cả hy vọng cược tại ngũ dụng trên thân. Cho nên hắn đã sớm để phòng chiêu này, cho nên hắn bị Hắc Giáp vây quanh thời điểm căn bản liền không chuẩn bị phản kháng. Thậm chí còn chính mình cho mình tinh thần tới một cái. Hắc Giáp bên này vào tay về sau, Phát hiện Hắc Phong tinh thần ngay tại sổ độ. Cái này rất thao tàn, Hắc Giáp bên này muốn khống chế hắn, còn phải trước cứu Hắc Phong tới. Đợi đến Hắc Giáp bên này thật vất vả ổn định Hắc Phong tinh thần, có thể khống chế lại hắn lúc, khoảng cách Hắc Phong bị bắt đã qua nửa giờ. Nói cách khác, Hắc Phong lại vì Ngô Dụng tranh thủ thời gian nửa tiếng. Cái này để Hắc Giáp bên này rất gấp, khống chế lại Hắc Phong về sau, mau đuổi theo hỏi Ngô Dụng hạ lạc. Bị khống chế trạng thái Hắc Phong không có năng lực phản kháng, đàng hoàng bàn giao. Nhưng quang bản giao vô dụng a. Tại cái này một loại phức tạp hoàn cảnh bên trong, đem vị trí nói ra bọn hắn cũng tìm không thấy, chỉ có thể khống chế Hắc Phong mang theo bọn hắn đi tìm. Mà tại Hắc Giáp một nhóm tà linh tướng khống chế cái này, Hắc Phong đi tìm Lô Dụng trên đường, Hắc Giáp cũng thuận tiện đem hắn nghi ngờ thật lâu vấn đề hỏi lên. Vì cái gì Hắc Phong muốn cứu Lô Dụng? Thậm chí ngay cả mệnh cũng không cần. Cái vấn đề này hỏi ra, Hắc Giáp ánh mắt của bốn người đều tập trung ở Hắc Phong trên thân. Rất rõ ràng Bọn hắn đối với cái vấn đề này vẫn là tương đối hiếu kỳ. Bọn hắn không nghĩ ra, đến cùng là nguyên nhân gì có thể làm cho Hắc Phong đánh bạc tính mệnh đi cứu Ngô Dụng. Chẳng lẽ Hắc Phong đã âm thầm đầu nhập vào Ngự Linh kiểm tra? Cái này hoàn toàn không có khả năng, Ngự Linh kiểm tra căn bản là không có khả năng tiếp nhận tà linh, mà lại liền xem như tiếp nạn, Hắc Phong cũng không trở thành sẽ vì Ngô Dụng ngay cả mệnh cũng không cần a. Cho nên Hắc Giác bọn hắn tương đối hiếu kỳ Hắc Phong làm như thế nguyên nhân, mà bị cáo chế Hắc Phong Vào lúc này đặc biệt trung thực, Hắc Giáp hỏi một chút hắn liền trực tiếp nói. Bởi vì hắn thành công tu luyện Minh Phượng Niết Bàn. Hắc Phong lời này vừa ra, bao quát Hắc Giáp ở bên trong tất cả tà linh tướng toàn ngây ngẩn cả người. Hắc Giáp lại hỏi một lần, ngươi nói cái gì? Một cái kia ngự linh kiểm tra thành công tu luyện Minh Phượng Niết Bàn. Đúng. Cứ việc lần nữa đạt được xác nhận, có thể Hắc Giáp như trước vẫn là có chút khó có thể tin. Không có khả năng, ngay cả đại soái cùng Triệu đại nhân đều không có tu luyện thành công. Hắn một cái nhân loại làm sao có thể tu luyện thành công? Ngươi nhất định là bị hắn lừa gạt. Không có, ta nhìn tận mắt hắn tu luyện. Hắn là thế nào tu luyện, ngươi từ đầu chí cuối nói cho ta nghe. Hắc Giáp lúc này đã triệt để không bình tĩnh, hắn thậm chí đều đã không lớn lo lắng truy không truy ngô dụng, hắn hiện tại liền muốn xác định một điểm, Ngô dụng có phải hay không chân tu luyện Minh Phượng Niết Bàn, bị khống chế Hắc Phong đặc biệt trung thực. Hắc Giáp hỏi, hắn liền thành thật khai báo. Hắn đem ngô dụng là thế nào thu hoạch được Minh Phượng Niết Bàn? Tu luyện thế nào Minh Phượng Niết Bàn? Sự tình nói hết ra. Đương nhiên Hắc Phong trả lời giới hạn tại Hắc Giáp đặt câu hỏi nội dung. Hắc Giáp hỏi, hắn liền nói, không có hỏi hắn cái gì cũng sẽ không nói. Mà Hắc Giáp tại làm sao nhạy cảm, lại thế nào có thể hỏi cũng không có khả năng hỏi ngô dụng có thể hay không cải biến hệ thống tu luyện. Cho nên liên quan tới ngô dụng đổi thể hệ sự tình, Hắc Phong cái gì cũng không nói. Nhưng hắn lúc này để lộ ra tới tin tức đã để Hắc Giáp bên này mấy cái tà linh tướng tam quan vỡ vụn. Ngươi nói với ta, một cái kia nhân loại 1 giờ không đến Thiên Ma Tâm, liền 4 tuần rồi. Mấy ngày thời gian không đến Minh Phượng Niết Bàn, liền 5 tuần rồi. Hắn thậm chí còn đã thức tỉnh, có thể dựa vào giết chóc luyện hóa yêu linh tăng thực lực lên tiên phú. Con mẹ nó là ngươi nói sai vẫn là ta nghe lầm. Hắc Giáp lúc này cũng nhịn không được miệng phun hương thơm. Làm sao có thể có nhân yêu nghiệt đến cái này một loại trình độ? Đánh chết Hắc Giáp, Hắc Giáp cũng không nguyện ý tin tưởng đây là sự thực. Nhưng nếu như đây là sự thực lời nói, Hắc Giáp đột nhiên liền có thể lý giải Hắc Phong tại sao muốn làm như vậy. Có thể đây cũng quá điên cuồng một điểm a. Cái kia gọi Ngô dụng còn là người sao? Chính là yêu nghiệt cũng không có như thế yêu người ta. Hắc Giáp phế đi khí lực thật là lớn, mới thoáng bình tĩnh lại. Mặc kệ như thế nào, trước tiên đem một cái kia nhân loại bắt lấy lại nói, ngươi đi đem tin tức này đưa đến Triệu đại nhân bên kia đi. Ra lệnh về sau, Hắc Giáp cái này một chi tiểu đội lần nữa hành động. Lần này, động tác của bọn hắn nhanh hơn không ít, hiện tại Hắc Phong bức thiết muốn gặp được Lộ Dụng, muốn nhìn một chút Hắc Phong nói đến cùng phải hay không thật. Có phải thật vậy hay không có người có thể tu luyện thành Minh Phượng Niết Bàn, thậm chí còn tại trong vòng vài ngày tu luyện tới năm tầng. Nếu như là thật nói, nói đến đây, Hắc Giáp dừng lại. Hắn không thể tin được, cũng không dám tưởng tượng. Trước bắt được người kia lại nói, ngay tại lúc đó, sơn động chỗ sâu một bên khác, Ngô Dụng lúc này đã không biết nên lộ ra dạng gì biểu lộ. Hắn này lại cũng không biết là nên tại hắc phong hay là nên nói hắc phong hô hắn. Ngô Dụng vốn cho là hắn đoạn đường này thông suốt, kết quả 300m khoảng cách, đây đã là Ngô Dụng gặp phải cái thứ ba lục giai hắc vụ linh. Chỉ là, lần thứ ba gặp được cái này hắc vụ linh, Ngô Dụng tâm tình cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ gặp được cái thứ nhất đau đầu, thu hoạch cái thứ hai khó có thể tin, gặp được cái này cái thứ ba, Ngô Dụng đã chuẩn bị cười. Còn kém cuối cùng này một cái, cuối cùng này một cái một giết, ta liền có thể đem Minh Phượng Niết Bàn tăng lên tới 6 tầng, sau đó dựa vào cái này tu luyện điểm đem thực lực tăng lên tới lục giai. Bất quá cuối cùng một cái phải cẩn thận một điểm, rất nhiều nhân vật phản diện đều là tại cuối cùng là xe. Lại nói, liền xem như nhân vật chính, đánh sau cùng bộ thời điểm cũng sẽ đặc biệt khó, cho nên ta phải cẩn thận cẩn thận lại cẩn thận. Tiếp theo, nô dụng phát huy vững như lão cẩu tinh thần bắt đầu cái thứ 3 Hắc vụ linh công lược. 2 phút đồng hồ về sau, Nô Dụng một mặt tịch mịch kết thúc chiến đấu. Đinh, Ngài thành công đánh giết lục giai Hắc vụ linh một cái, thu hoạch được độ thuần thục 5120, thu hoạch được điểm tiên phú, 2.1. Ân, có thể lục giai. Chương 238, lục giai. 236 lục giai. Chương binh cấm địa, Hắc vụ linh sơn động ở trong. Tên danh, Nô Dụng. Thực lực, 5 giai, Tà tu, 4 giai, Ngự linh giả. Tu luyện công pháp Minh vượng Niết bàn, năm tầng, độ thuần thủ, 0. 25000. Thiên Ma Tâm, bốn tầng, độ thuần thủ, 0. 1000. Thiên Phú, Minh vượng Niết bàn, cấp 2, 0. 3. Thiên Ma Lực Trường, cấp 2, 0. 2. Minh vượng chi dự, cấp 1. Trạng thái, tà khí ăn mòn, 9%. Độ thuần thủ, 251100. Điểm Thiên Phú, 67. Ngô dụng mở ra thuộc tính của mình trang địa. Lần nữa xác định chính mình độ thuần thục đạt tiêu chuẩn về sau, trước hết vào tay đem minh phượng nghiết bản. Tăng lên tới 6 tầng. Nện xong minh phượng nghiết bản. Về sau, nô dụng nhìn một chút kia 6 điểm điểm thiên phú. Không có gì nói, nô dụng trực tiếp vào tay đem minh phượng nghiết bản. Tăng lên tới cấp 3. Này thiên phú là bảo mệnh thiên phú, trước mắt phát động sát xuất đã có 1 phần 2, khoảng cách 100% cũng liền kém một nửa, nếu như cấp 3 có thể đạt tới 100% kia ngô dụng chẳng khác nào là so người khác nhiều một cái mạng. Chỉ là điểm thiên phú mặc dù là đậm, đẳng cấp cũng thăng lên, nhưng trăm phần trăm sát xuất vẫn là không có đạt tới, liền đạt tới 75% mà thôi. Nói như vậy, còn phải lại tăng một cấp mới có thể đạt tới trăm phần trăm. Ngô dụng có chút thất vọng, mặc dù 75% đã không tệ, chết bốn lần, ba lần có thể phát động, nhưng việc quan hệ mạng nhỏ, trời mới biết có thể hay không không may gặp được vậy còn giữ lại một phần tư sát xuất. Cho nên, đối ngô dụng tới nói, Một phần hai cùng ba phần tư không có gì khác biệt, đều là khả năng lạnh léo, nhất định phải trăm phần trăm mới bảo hiểm. Ừm, còn phải lại tăng một cấp mới được. Nói, nô dụng nhìn một chút minh phượng nhất bản. Cấp 4 cần điểm thiên phú. Nguyên bản nô dụng cũng không có cho rằng cấp 4 muốn bao nhiêu. Tấn thăng cấp 3 cũng mới 3 điểm, cấp 4 căng hết cỡ 10 tối đa. Kết quả xem xét phía dưới, nô dụng một hơi kèm chút không có con qua đi, cấp 4 minh phượng nhất bản. Thế mà muốn 300 điểm mới có thể thăng cấp. Cô cha A đây là. Hệ thống, ngươi đến cùng ta giải thích một chút cấp 3 cùng cấp 4 vì cái gì kém nhiều như vậy. Nô dụng đặc biệt như khí chất vấn từ bản thân nhà bản tay vàng đến, bất quá hắn ra hệ thống không có tiểu trợ thủ loại hình, nô dụng chất vấn nhất định là không chiếm được đáp lại. Đương nhiên, hệ thống nếu là thật cho đáp lại, nô dụng đoán chừng sẽ bị hủ chết. Tại chủ định không chiếm được đáp lại tình huống dưới, nô dụng còn có thể sao thế? Chỉ có thể tạm thời đem cấp 4 cái gì trước để một bên, thuận tiện Lô Dụng cũng đem còn thừa lại 3 điểm điểm thiên phú cũng để một bên đi. Chủ yếu là, Lô Dụng hiện tại mới đem công pháp tăng lên tới 6 tầng, thực lực còn không có tăng lên, Lô Dụng không xác định chính mình lúc giai thời điểm có thể hay không lĩnh ngộ cái gì mới thiên phú, cho nên hắn quyết định trước tiên đem kia 3 điểm điểm thiên phú trước giữ lại, đợi đến thực lực tăng lên đi lên lại nói. Đến nỗi tăng thực lực lên nha. Đoản tử còn tại tiền giai, muốn dựa vào đoản tử năng lượng bổ cấp nói căn bản là không thể nào. Cho nên Ngô Dụng chỉ có thể lựa chọn dùng hắc vụ linh linh khí điểm. Mặc dù kia một loại linh khí điểm sẽ tăng nhanh tà khí ăn mòn, nhưng hắn Ngô Dụng có thể tiêu trừ tà khí hắn sợ cái gì? Vẫn là trước tiên đem thực lực tăng lên đi lên lại nói. Tại Ngô Dụng ngồi tại linh khí ấn mở bắt đầu tăng thực lực lên đồng thời. Hắc giáp bọn hắn từ hắc phong khẩu ở bên trong lấy được tin tức đã đưa đến tà linh quân quân doanh bên kia, đưa đến Triệu Vô Cực trong tay. Nhìn thấy hắc giáp đưa tới tin tức, Triệu Vô Cực cũng trợn tròn mắt. Một cái nhân loại thành công tu luyện minh phượng Nhất Bản. Đồng thời tại trong vòng vài ngày liền đạt tới ngũ dai, thậm chí còn lĩnh ngộ có thể thôn vệ tà linh tăng thực lực lên thiên phú. Hát giáp nhàn dối không chuyện gì đùa hắn đâu. Triệu vô cực làm sao cũng không dám tin tưởng cái này một sự thật. Không phải hắn triệu vô cực không kiến thức, là hắn. Tốt à, đúng là hắn không kiến thức, từ trong ngủ mê tỉnh lại đến bây giờ cũng có mấy chục trên trăm năm, hắn đừng nói thay qua, chính là nghe đều không ngừng qua loại chuyện này. Trong lúc nhất thời, Triệu Vô Cực thật rất khó tin tưởng. Nhưng tin tức là từ Hắc Phong bên kia biết được, mà lại ngoại trừ nguyên nhân này ra, Hắc Phong thật không có lý do đi trợ giúp Ngô Dụng. Cho nên Triệu Vô Cực suy nghĩ kỹ một chút, phát hiện tin tức này nghe mặc dù giống như là Thiên Hoang Dạ Đàm, nhưng có vẻ như cũng không có lý do là giả. Lần này, Triệu Vô Cực triệt để ngồi không yên. Đối Ngô Dụng bên kia coi trọng lại đề cao một cái cấp bậc, hắn hiện tại thậm chí muốn phái một cái thất giai cường giả ra ngoài, bảo đảm nhất định có thể đem Ngô Dụng mang về. Nhưng lấy tình huống hiện tại, Triệu Vô Cực lại không dám để Thất giai tồn tại hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao, hắn không thể xác định tại ngoài doanh trại nhìn chằm chằm hắn chỉ có Lý Giang Hà, mà lại hắn cũng không có nắm chắc Thất giai xuất động có thể giấu giếm được Lý Giang Hà, một cái không tốt, gây nên Ngự Linh kiểm tra cảnh giác, hắn thật không có lòng tin tại bên ngoài trại lính cùng Ngự Linh kiểm tra cường giả tranh. Cho nên Thất giai Triệu Vô Cực không thể phái, nhưng không phái Thất giai cường giả, không có nghĩa là Triệu Vô Cực biết cái gì cũng không làm. Rất nhanh, Tà Linh Quân doanh bên này lại có một cái so sánh kỳ quái một điểm Tà Linh tướng giở đi quân doanh. Trương binh cấm địa, Hắc vụ linh sân động, Hắc giáp bên này. Tại từ Hắc Phong bên kia đạt được để bọn hắn tam quan nát bấy tin tức về sau, bọn hắn một chuyến này tăng nhanh truy kích bộ pháp. Thuấn Hắc Phong chỉ đạo, rất nhanh liền đi tới phong ấn chi địa vết nứt bên này. Nhìn thấy một cái kia vết nứt, Hắc giáp mấy người cũng không có quá nhiều chú ý, bọn hắn rất rõ ràng là không rõ ràng một cái kia vết nứt tình huống. Càng không rõ ràng một cái kia vết nứt là thông hướng nơi đó, bằng không bọn hắn sẽ không như thế thờ ơ. Tại không nhìn vết nứt về sau, bọn hắn một nhóm tại Hắc Phong chỉ đạo phía dưới, tiến vào bên trái cái thứ 2 chỗ rẽ. Ừm, nếu như Ngô Dụng lúc này ở hiện trường lời nói, hắn nói không chừng sẽ còn trò cười bọn này Tà Linh, truy kích người đều có thể truy kích sai, hắn không đi cái kia chỗ rẽ tới. Đương nhiên, đó cũng không phải bởi vì Ngô Dụng trước kia liền ngờ tới Hắc Phong sẽ bị bắt được, Hắc Giác bọn hắn sẽ đuổi tới. Ngô Dụng chỉ là rất đơn thuần làm sai đường mà thôi. Dã hỏa này phương hướng cảm giác vốn cũng không phải là rất tốt, trước đó một đường tiến lên rựợ vào là cũng là đoản tử bất hắc. Tại đoản tử tiến giai, Hắc Phong rời đi tình huống dưới, Ngô Dụng không cẩn thận liền đi lầm đường. Hắn cho là hắn đi đúng, kỳ thật hắn đi là bên phải cái thứ 2 chỗ rẽ tới. Bất quá đây đối với Ngô Dụng tới nói cũng không phải chuyện gì xấu, nếu không phải như thế, hắn cũng không trở thành đi chưa được mấy bước đường liền gặp được ba con lục giai Hắc vụ linh. Hắn hiện tại cũng không thể tiến giai tới. Nhưng đối với Hắc Giáp bọn hắn tới nói, cũng không phải là chuyện tốt gì. Bọn hắn thuận Hắc Phong dẫn đạo đi vào cái thứ hai chỗ rẽ, một đường truy tung đến Hắc Phong nói cái nào hướng lên cửa hàng, kết quả cái gì cũng không thấy được. Cái nào cửa hàng căn bản cũng không có người hoạt động qua vết tích. Cái này để Hắc Giáp bọn hắn rất luống cuống. Liên tục xác nhận một lần Hắc Phong trạng thái, tại xác nhận Hắc Phong bên này là không có vấn đề. Hắc Giáp bọn hắn chỉ có thể đổ cho ngu dụng khả năng cũng không tiến nhiệm Hắc Phong cho nên không có đi hát phòng dẫn đạo đường. Loại tình huống này, hát giáp bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể trước từ chỗ nào một cái chỗ rẽ đẩy ra, chuẩn bị đi liên lạc một chút do xét bạch cốt bên hướng kia một cái kia tiểu đội, xem bọn hắn bên hướng kia có thu hoạch hay không. Kết quả hát giáp bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính là, bọn hắn lúc này mới ra chỗ rẽ, liền thấy đối diện chỗ rẽ có người cũng hùng hùng hổ hổ đi ra. Trưng 239, ta rất mạnh. 237 ta rất mạnh. Ngô Dụng tâm tình bây giờ không phải rất tốt. Đây cũng không phải bởi vì hắn thực lực đột phá không thành công, ở phương diện này, Ngô Dụng không có gặp được vấn đề gì. Công pháp 6 tầng, có linh lực điểm tu luyện, lục giai đối Ngô Dụng tới nói là dễ dàng sự tỉnh. Hắn không chỉ có thành công lục giai, thậm chí còn đã thức tỉnh một cái mới thiên phú. Minh Phượng Viêm, cấp 1. Nói rõ, Minh Phượng Hỏa Diễm có thể đốt cháy vạn vật. Nhìn giới này Thiệu, này thiên phú có vẻ như rất trâu bò. Nhưng vấn đề là Ngô Dụng này lại hoàn toàn không có công phu quản thiên phú châu bỏ không châu bỏ. Bởi vì hắn đột phá xong về sau mở ra thuộc tính trang bị xem xét, phát hiện tà khí an mòn độ đã đạt đến 28%. Nhìn thấy cái này, Ngô Dụng lúc ấy cả người sẽ không tốt, tranh thủ thời gian gặp một viên Hóa Linh đan. Cái đồ chơi này ăn một lần, Ngô Dụng tâm tình thì càng kém. Nguyên bản có thể duy trì 24 giờ Hóa Linh đan, lúc này chỉ có thể duy trì 4 giờ. Tuy nói Ngô Dụng có thể cải biến hệ thống, tiêu trừ tà khí Nhưng bây giờ đoàn tử tại tiến giai, nô dụng hệ thống muốn đổi vẫn rất có khó khăn, còn nữa còn không có thoát ly hiểm cảnh đâu, hiện tại để hắn đổi hắn cũng không dám đổi a. Hắn lúc này chỉ có thể trước chạy ra sơn động lại nói. Kết quả tại Ngô Dụng nghĩ đến chạy ra sơn động thời điểm, vấn đề lại xuất hiện. Ngô Dụng tìm nửa ngày, đều không có tại 300m chỗ tìm tới Hắc Phong nói một cái kia cửa hàng tới. Một bên tà khí án mòn uy hiếp, một mặt là tìm không thấy lối ra, Ngô Dụng bị tức đến trồi ầm lên. Có thể mắng thì mắng mang song nô dụng hay là muốn đối mặt hiện thực. Hắc Phong chỉ đường không đúng, nô dụng thực sự không có cách nào chỉ có thể nghĩ biện pháp từ cửa hang đi ra. Cứ như vậy, nô dụng đi đường rút lui, hùng hùng hổ hổ chuẩn bị từ giao lộ chuẩn đi. Kết quả vừa ra, hắn liền cùng hắc giáp bọn hắn đụng vào nhau. Thấy được bị hắc giáp bọn hắn chống cọi thảm hề hề Hắc Phong, nô dụng lập tức liền ngây ngẩn cả người. Một bên khác, nô dụng nhìn thấy hắc giáp bọn hắn đồng thời, nhân gia cũng không có mắt ngủ, liếc mắt liền thấy nô dụng, lần này Hắc Giáp lập tức liền tinh thần, bắt lấy hắn. Song Vương vừa chạm mặt, Hắc Giáp nửa điểm nói nhãm không có, trực tiếp hạ lệnh xuất thủ. Dưới trướng hắn tà linh tướng động thủ, bất quá cũng không phải ra tay với Ngô Dụng, mà là phong bế Ngô Dụng sau lưng chỗ rẽ, phòng ngừa Ngô Dụng trui về chỗ rẽ chạy mất. Nam Thảo, nhân gia vừa động thủ, Ngô Dụng bên này cũng lấy lại tinh thần tới. Không nói hai lời, co cẳng liền chạy. Mặc dù nói Ngô Dụng thực lực đã lục giai, nhưng để hắn đồng thời đánh 3-4 tà linh tướng Lô Dụng vẫn là không có gì lòng tin. Dù sao hắn cái này cũng mới là mới tiến cấp, mà lại hắn là gặp qua Hắc Phong cùng Bạch Cốt chiến đấu. Lại thêm Minh Phượng niết bàn. Thiên Phú Tại, Lô Dụng nhịn không được có một loại những này tà linh tướng từng cái đều là có hai cái mạng ảo giác. Càng quan trọng hơn một điểm là, Lô Dụng phát hiện hắn hiện tại chỉ cần nhất bạo phát linh lực, tà khí ăn mòn liền sẽ tăng tốc, cho nên Ngô Dụng hoàn toàn không dám đánh tới. Phía sau chỗ rẽ không thể tránh, Lô Dụng chỉ có thể xông về phía trước. Hướng sơn động phương hướng lối ra sông. Mặc dù Ngô Dụng Phương hướng cảm giác không phải rất tốt, nhưng vận khí cũng không tệ lắm, hắn từ phương hướng chính là cửa động phương hướng. Chạy. Chạy sao? Hắc Giáp xem xét, Ngô Dụng hướng cửa động phương hướng chạy, lập tức liền cười. Đó là bọn họ duy nhất không có phòng bị Ngô Dụng chạy một con đường, không phải phòng không được, mà là không có cái gì tất yếu. Cái hướng kia có bọn hắn 6 cái tà linh tướng tại, Ngô Dụng hướng một cái kia phương hướng chạy, vậy đơn giản là tự chui đầu vào lưới. Thông chi bọn hắn từ bên ngoài vây tới. Hắc Giáp ra lệnh một tiếng, cửa hang phương hướng tả linh tướng, ngoại trừ hai cái giữ vững cửa hang bên ngoài, còn lại toàn bộ vây quanh. Mà Hắc Giáp bên này cũng là trước tiên đội theo. Trước sói sau hổ, nô dụng còn có thể chạy đến địa phương nào đi? Không bao lâu, nô dụng liền bị Hắc Giáp mang theo tả linh tướng trước sau vây quanh cho trả lại. Bị vây lại Ngô Dụng rất hoảng. Vừa mới gặp phải thời điểm mới tăng thêm Hắc Phong 14 cái tả linh tướng đâu, hiện tại vây tới đều đã có 9 con. Lần này Ngô Dụng càng thêm không có lòng tin. Nhưng có lòng tin không có lòng tin là một chuyện, chống cự không chống cự lại là một chuyện. Ngô Dụng là không thể nào thúc thủ chịu trói, nhìn xem hai đầu vây quanh tới Tả Linh tướng, Ngô Dụng bày ra tư thế tới. Các ngươi đừng tới đây a, ta nói cho các ngươi biết ta rất mạnh, ta hung bắt đầu chính ta đều sợ. Nhìn xem Ngô Dụng kia bắt trước Hoàng Phi Hồng, chống đỡ không bước, một tay cao cao giơ lên, một tay đối Tả Linh không ngừng xoay tròn tư thế, nghe Ngô Dụng lời nói, Tả Linh tướng bên này đều cười. Đây chính là Hắc Phong nói một cái kia yêu nghiệt. Tại sao ta cảm giác cùng một cái kẻ ngu đồng dạng? Nam Thảo, ngươi nói ai đồ đần đâu? Ngươi có tin ta hay không giết chết ngươi? Chính Ngô Dụng cũng không phát hiện, hắn hiện tại trạng thái tinh thần rất có chút vấn đề. Rất có chọn người đến bị điên ý tứ. Tại cái này một loại tình huống dưới, không nghĩ chạy trốn thế mà còn cùng nhân gia đối bên trên. Hắc Giáp phủi một chút nô dụng, nhìn ra mánh khoẻ, tà khí ăn mòn, cũng đã nhanh hơn ba thành. Trạng thái này Hàn tinh thần đã bị nhất định ảnh hưởng. Mặc dù chính hắn khả năng không có phát hiện, nhưng nhiều ít xảy ra chút vấn đề. Người mới bệnh tâm thần đâu, lão tử không có vấn đề, lão tử tốt đây. Lão tử nói cho các ngươi biết, lão tử hiện tại lục giai, lão tử rất mạnh các ngươi chớ chọc lão tử biết không? Mau cút, bằng không toàn diện đánh chết. Ngô Dung nói, thể nội linh lực còn bộc phát một đợt, đem chính mình lục giai khí thế bày ra, đồng thời để hắn bên ngoài thân buốc cháy lên ngọn lửa màu đen. Cái này một đợt tao thao tác thành công hù sợ hắc giáp đám người. Minh Phượng viêm, gia hỏa này thật thành công tu luyện Minh Phượng Niết Bàn. Rồi, còn có, hắn hiện tại linh lực khí tức rõ ràng là lục giai, chẳng lẽ nói hắn thật tại ngắn ngủi trong vòng vài ngày đem thực lực tăng lên tới lục giai. Tu luyện Minh Phượng Niết Bàn. Lục giai cường giả, chúng ta gánh vác được sao? Lô Dũng xem xét tà linh tướng bị chính mình dọa sợ, lập tức càng thêm tinh thần. Thấy không? Đây chính là lão tử thực lực không muốn chết nhanh lên xéo đi. Nói, Ngô Dụng còn đem còn lại 3 điểm điểm thiên phú đều điểm vào Minh Phượng Viêm. Bên trên, trực tiếp đem nó tăng lên tới cấp 3, để hắn bên ngoài thân Minh Phượng Viêm càng khủng bố hơn mấy phần, để Ngô Dụng khí thế nhìn càng thêm nhiều thêm mấy phần, ý đồ dùng cái này một loại phương thức dọa lùi Tà Linh tướng. Nhưng hắn làm được bề ngoài như có chút qua, bị một tên Tà Linh tướng nhìn ra sơ hở. Không cần sợ, hắn đang hư trương thanh thế, các ngươi ngẫm lại Làm sao có thể thực sự có người tại trong vòng vài ngày đem thực lực tăng lên tới lục giai? Lại nói, tại thật muốn có lục giai thực lực, hắn sẽ còn sợ chúng ta sao? Minh Phượng miết bàn. Thế nhưng là chúng ta toàn quân chi lực tạo ra công pháp, thật muốn tu luyện tới lục giai, sợ là thất giai cũng có thể một trận chiến chúng ta những này lục giai đối với hắn mà nói càng là như là gà đất chó sành bình thường không chịu nổi một kích. Cho nên, ta kết luận, hắn tuyệt đối là đang hư trương thanh thế, nhìn ta như thế nào chẩn áp hắn. Cái này cơ trí Tà Linh tướng nói, trực tiếp hướng Nô Dụng nhào tới. Chương 240, Minh Phật Viêm. 238 Minh Phật Viêm. Chương Bình Cấm Địa, Hắc Vũ Linh sơn động. Cái này một cái cơ trí Hắc Vũ Linh nói tiến công liền tiến công không chút nào dây dưa dài dòng. Trong chốc lát, trên thân Hắc khí lượn lờ, khí thế bộc phát, như là ác quỷ buôn tập bình thường hung lệ vô cùng. Nô Dụng tại chỗ liền bị hù dọa. Mặc dù hắn giết qua ba con lục giai Hắc Vũ Linh, Nhưng này một loại sát pháp cùng trước mắt hoàn toàn khác biệt, trang diện cũng còn lâu mới có được như thế giang người. Cho nên đối phương bổ nhào về phía trước tới, Ngô Dụng theo bản năng chân sau mấy bước. Ngô Dụng vừa lui, kia Tà Linh tướng lòng tin càng thêm đầy đủ. Quả nhiên là bộ dáng hàng. Đang khi nói chuyện, hắc khí càng thêm nồng đậm, tốc độ càng khủng bố hơn, trong chớp mắt liền đến đến Ngô Dụng trước mặt, một chảo cào xuống dưới. Tà Linh tướng động tác nhanh, Ngô Dụng động tác cũng không chậm, trong chớp mắt liền tránh đi một chảo này, lui ra mấy bước. Thối lui về sau, Ngô Dụng con mắt lập tức liền sáng lên. Gia hỏa này giống như không phải rất mạnh a. Chính mình có vẻ như có thể làm, nhưng ở Ngô Dụng chuẩn bị làm chút gì thời điểm, Ngô Dụng không cẩn thận liếc về trên người mình, ta khí ăn mòn đã đạt đến 29%. Mặc dù Ngô Dụng cảm giác chính mình không có gì dị thường, nhưng mắt thấy nó muốn hướng 30 đi lên, Ngô Dụng không biết có chút hoảng. Theo bản năng muốn cố gắng một chút, nhìn có thể hay không không sử dụng bạo lực biện pháp giải quyết. Ta cùng ngươi giảng, ngươi thật đừng tới đây. Tới ta thực sẽ đánh chết ngươi. Đánh chết ta? Thật sự cho rằng ngươi lục dai rồi? Có bản lĩnh ngươi liền thử nhìn một chút ta. Đối phương này lại cái kia còn sẽ sợ Ngô Dụng cái dạng này hàng, lần nữa nhào tới. Ngô Dụng lúc này còn muốn tránh, nhưng hắc giáp bọn hắn bọn này, Tà Linh tướng cũng không phải ăn cơm khô, lúc này cũng không có đứng đấy xem kịch, trực tiếp ngăn chặn Ngô Dụng đường lui. Không gian thu hẹp bên trong, Ngô Dụng lui không thể lui, kia Tà Linh tướng lập tức liền cười. Không tránh được a. Vậy liền ngoan ngoãn nằm xuống đi. Đang khi nói chuyện, ta linh tướng đi vào Ngô Dụng trước mặt, cuốn quanh lấy màu đen khí tức tay chụp vào Ngô Dụng cổ. Loại tình huống này, Ngô Dụng còn có thể làm sao? Đương nhiên là lựa chọn tha thứ, à không, là đánh chết hắn. Keng. Nương theo lấy một tiếng, thanh thủy xương cốt đứt gãy tiếng vang lên. Ta linh tướng tìm được Ngô Dụng trước mặt cánh tay trực tiếp bị Ngô Dụng cho bẻ gãy. Ngay tại lúc đó, Ngô Dụng vừa mới thu Liễm Minh vào viêm. Bộc phát ra. Trong nháy mắt, Nô dụng cái này một cái vừa mới vào tay liền đã bị hắn lên tới cấp 3 Thiên Phú bộc phát ra cái này một cái Thiên Phú uy lực. Oanh một tiếng, một con kia tà linh tướng trực tiếp biến thành một viên màu đen hỏa cầu. Bất quá cái này một viên màu đen hỏa cầu cũng không có thiêu đốt nợ độ bao lâu. Chỉ có chớp mắt chói mắt, chớp mắt về sau, hỏa cầu liền thiêu đốt hầu như không còn, mà xem như nhiên liệu một cái tiểu cơ trí tà linh tướng, cuối cùng ngay cả tiêu thảm đều không có trực tiếp liên hóa thành cho tàn trở thành ngũ dụng độ thuần thục cùng điểm tiên phú. Bất thình lình một màn trực tiếp để hắc giác bên này tà linh tướng ngộp bức. Một hồi lâu đều không có kịp phản ứng. Tại kia một tên cơ trí tà linh tướng biểu diện dưới, bọn hắn đều đã bắt đầu tiếp nhận ngũ dụng là phô trương thanh thế, nhìn xem rất như bức thực tế không thể đánh thiết lập. Kết quả bọn hắn vừa mới tiếp nhận cái này thiết lập, ngũ dụng trực tiếp liền bộc phát. Sau đó một con kia tà linh tướng liền lạnh. Sự thực như vậy, bọn hắn có chút không chịu nhận tới. Có thể kia tà linh tướng cho tản, cùng đánh chết tà linh tướng về sau, trạng thái rõ ràng có chút không đúng nô dụng đều tại nói cho bọn hắn, đây chính là hiện thực tới. Không tốt, hắn thật lục giai. Mau bỏ đi. Minh Phượng nghiết bản lục giai cường giả, căn bản không phải chúng ta có thể chống lại. Hắc giáp một nhóm trong nháy mắt liền bị bừng tỉnh, không nói hai lời xoay người chạy, hoàn toàn không có muốn dự vào nhân số cùng nô dụng liệu một phen ý tứ. Không có liệu, bọn hắn cũng không dám liệu. Ngay tại lúc đó, nô dụng bên này Tại hắn trong chớp mắt miểu sát, tà linh tướng về sau. Hắn thuộc tính trên mặt báo, tà khí ăn mòn đã đạt đến 30%, qua ngộ dụng trong lòng lẩn ẩn cảm thấy bất an, rất không muốn vượt qua đi kia một đầu tuyến. Nhưng mà chính Ngô Dụng đều không nghĩ tới chính là, tại không có vượt qua kia một đầu tuyến trước đó, Ngô Dụng cảm thấy rất bất an rất sợ hãi thật không tốt. Chỉ khi nào vượt qua đi, Ngô Dụng lập tức cũng cảm giác mọi chuyện đều tốt đi rồi. Không phải liền là tà khí ăn mòn sao? Sợ cái gì? Hán Lô Dụng bật học hắn sợ cái gì? Giờ khắc này, Lô Dụng vừa mới xuyên qua kia một hồi tâm thái liền trở lại. Hán Lô Dụng là ai? Người xuyên việt a. Bất hặc ta, là nhất định nghịch thiên tồn tại. Hán Lô Dụng vô địch. Hán Lô Dụng như bức, như như vậy tách ra tồn tại hắn sợ cái gì? Ta, Lô Dụng, không sợ hãi. Hôm nay các ngươi bọn này tà linh tướng đừng mong thoát đi một hai. Lần này, Lô Dụng triệt để buông tay buông chân, toàn lực bộc phát chính thức bắt đầu vang dội phản kích kẻ lệnh. Phía sau cánh chim màu đen mở ra, trong chớp mắt liền đến đến một cái tà linh tướng trước mặt, đưa tay một bàn tay vỗ xuống, ba một tiếng, một cái lục giai tà linh tướng nói không có liền không có. Những cái kia còn không có chạy xa, tà linh tướng thấy cảnh này, mồ hôi lạnh chảy ròng. Trước đó một cái kia cơ trí tà linh tướng bị dây còn có thể nói là ngoài ý muốn, nhưng cái thứ hai liền hoàn toàn không phải ngoài ý muốn. Lúc này ai cũng biết Ngô dụng cường đại. Ai cũng làm xong trực diện Ngô Dụng chuẩn bị, tất cả bảo mệnh át chủ bài đều lấy ra, có thể coi là là như thế này, Ngô Dụng một kích phía dưới, kia Tà Linh tướng vẫn là lạnh. Cái này cùng vừa mới một con kia cơ trí Tà Linh tướng nói, tại lục giai Ngô Dụng trước mặt, bọn hắn bọn này đồng dạng lục giai Tà Linh tướng chính là gà đất chó sành hoàn toàn không chịu nổi một kích. Loại tình huống này, hắc giáp bọn hắn nơi đó còn có nửa điểm đấu trí. Nơi đó dám cùng Ngô Dụng đối cứng, tất cả Tà Linh tướng toàn chạy. Mà lúc này, Ngô Dụng không làm Đối với hiện tại Ngô Dụng tới nói, những cái tà linh tướng đều là hắn độ thuần thục điểm tiên phú. Ngô Dụng nhìn thấy bọn hắn chạy có thể cao hứng sao? Đừng chạy, đều trở về để cho ta đánh chết. Ngô Dụng một hô, những cái kia tà linh tướng liền chạy đến nhanh hơn. Bọn hắn vừa chạy, Ngô Dụng liền nổi giận, Minh Phượng chi dục, Minh Phượng viêm. Hai cái tiên phú bộc phát, truyền định một cái phương hướng truy kích tới. Chính Ngô Dụng đều không có chú ý tới, tại hắn xung kích đồng thời, nơi hắn đi qua ngọn lửa màu đen bắt đầu lan tràn ra. Đây chính là minh vật viêm. Đặc tính: có thể đốt cháy văn vật, linh khí, yêu linh đều là minh vật viêm. Nhiên liệu: lấy ngũ dụng hiện tại cấp 3 tiêu chuẩn, bao trùm toàn bộ sơn động khả năng quá hắc, nhưng gần phân nửa sơn động vẫn là có thể. Ngọn lửa này một khi thiếu đốt, trừ phi ngũ dụng chính mình dập tắt, nếu không liền sẽ một mực thiêu đốt xuống dưới lan tràn xung dưới, mai cho đến bây giờ nhiên liệu cung ứng không ít mới có thể dần dần dập tắt. Bất quá tại Hắc vụ linh sơn động bên trong, chính là không bao giờ thiếu linh lực. Hỏa diễm một khi thiêu đốt căn bản cũng không có dễ dàng như vậy dập tắt, thậm chí còn có thể lấy tốc độ khủng khiếp lan tràn ra. Minh Phật Viêm, một lan tràn, Hắc vụ linh sơn động Hắc vụ linh liền tao ngộ. Mạng lớn mảng lớn Hắc vụ linh tại ngọn lửa màu đen ở trong hóa thành tro tàn. Tại cái này một cái trong quá trình, Ngô Dụng thuộc tính trang bị độ thuần thục cùng điểm thiên phú đang điên cuồng nhảy lên. Đương nhiên, lúc này Ngô Dụng hoàn toàn không có chú ý tới điểm ấy, hắn đang bận truy sát tà linh tướng đâu. Chương 241 ngộng bức triệu vô cực. 239 ngộng bức triệu vô cực. Trương Bình cấm địa, Hắc Vũ Linh sơn động. Ngô Dụng ngay tại đuổi giết Tả Linh tướng. Lấy thực lực của hắn bây giờ, lấy tốc độ của hắn bây giờ, truy sát Tả Linh tướng hoàn toàn không có gì độ khó. Cứ việc Ngô Dụng truy thời điểm, đối phương đã trước tiên đem 399M, Ngô Dụng Minh Phượng chi dự. Một tấm, tại trong sơn động một biểu. 2 phút đồng hồ không đến công phu, một con kia xui xẹo bị hắn để mắt tới, Tà Linh tướng liền bị Ngô Dụng đối kịp. "Đừng giết." "Phốc." "Hung tàn, vô tình." Nhân ra Tà Linh tướng cũng không kịp mở miệng cầu xin tha thứ đâu, Ngô Dụng trực tiếp đem hắn cho dây. Dây xong sau, Ngô Dụng đang chuẩn bị xoay người lại tiếp tục đối giết. Kết quả xoay người nhìn lại phát hiện phía sau mình đã biến thành một mảnh màu đen biển lửa. "A Thảo, tình huống như thế nào?" "Ai thả lửa?" "Không biết trên núi một sợi, câu lưu 15 ngày sau." co như nơi này là trường bình cấm địa, đốt không đến cái gì hoa hoa quá loa, nhưng lửa cũng không thể tùy tiện thả a. Bất quá lửa này nhìn xem làm sao nhìn con mắt. Ta giống như ở nơi đó nhìn qua lấy. Liên này lại công phu, ta khí ăn mòn đã đạt tới 31. Ngộ dụng nhận ảnh hưởng cũng càng lúc càng lớn. Bất quá Ngô Dụng không hoảng hốt, không có gặm thuốc hắn không cảm thấy có vấn đề gì, hắn thậm chí cảm thấy được bản thân có chút manh manh đã tới. Nằm trong loại trạng thái này, Lô Dụng nghiêng đầu nhìn chằm chằm cái lửa nhìn một lúc lâu mới đột nhiên lấy lại tinh thần. Cái này không phải liền là ta minh phù viêm. Sao? Ta lửa này còn có thể như thế dùng sao? Ừm, phát hiện điểm này, Ngô Dụng sáng láng hơn bắt đầu, đặc biệt là tại hắn nhìn thấy chính mình độ thuần thục liền này lại công phu đã báo tô đến hơn 2 vạn về sau, Lô Dụng con mắt triệt để sáng lên. Ta giống như phát hiện cái gì tốt chơi sự tình. Đang khi nói chuyện, Lô Dụng bên ngoài thân bên ngoài minh phù viêm thiêu đến càng thêm vượng. Ngay sau đó, Ngô Dụng đem truy sát Tà Linh Tướng cái gì đã quên đi sang một bên, hắn bắt đầu mọc ra phía sau cánh chim màu đen tại Hắc Vũ Linh trong hang động chạy như điên. Trước đó hắn là trong lúc vô tình, không cẩn thận đốt lên hang động, hiện tại hắn là cố ý thả bốc cháy tới. Lấy Ngô Dụng thực lực bây giờ, thất giai trở xuống tồn tại, đối với hắn tới nói đều là cặn bã. Trên đường đi, Ngô Dụng là kia thần cản sát thần Phật cản giết phận, liền xem như lục giai Hắc Vũ Linh cũng không thể ngăn cản Ngô Dụng phóng hỏa. Rất nhanh gần phân nửa hát vụ linh hang động đều bị ngô dụng ngọn lửa màu đen bao trùng lại. Ngô dụng thuộc tính trang địa độ thuần thủ, càng là tiêu thăng đến 5 vạn, mà lại cái này một con số, còn tại theo thời gian trôi qua không ngừng tăng lên. Ngay tại lúc đó, hát vụ linh sơn động một bên khác. Lấy hát giáp cầm đầu tà linh tướng tại ngô dụng phóng hỏa đồng thời, đã lần nữa tụ tập đến hát phong cho ngô dụng chỉ một cái kia lối ra bên kia. Người vừa đến, hát giáp kiểm lại một chút nhân số, trong sơn động 10 cái tà linh tướng. Hiện tại tụ tập tại bọn hắn nơi này chỉ còn lại 5 cái, còn có một cái vẫn là hấp giáp trốn thời điểm thuận tay áp tới, chuẩn bị thời khắc mấu chốt dùng để làm con tin hấp phong. Cũng không biết còn lại những cái kia, đến cùng là từ cửa hàng chạy đi, vẫn là đã chết tại Ngô dụng trong tay. Ân, lấy Ngô dụng biểu hiện ra hung tàn trình độ, hấp giáp bọn hắn cho lạn lên là cái sau. Bây giờ nên làm gì? Còn lại 3 cái tà linh tướng đồng thời đưa ánh mắt đặt ở hấp giáp trên thân, phát ra linh hồn khảo vấn. Hấp giáp sắc mặt tối sầm, Còn có thể làm sao? Đều đến nơi này, còn muốn làm sao bây giờ? Đương nhiên là lựa chọn đảo mệnh à nha. Không chạy nạn đạo còn đi cùng kia yêu nghiệt đánh, kia là đi chịu chết. Ân, đây là hắc giáp ý nghĩ, nhưng suy nghĩ gì là một chuyện, nói thế nào ra liền lại là một chuyện khác. Hắc giáp rất rõ ràng, lúc này nếu là hắn mở miệng nói đạo tẩu, vậy lần này nhiệm vụ thất bại nồi liền toàn ở trên người hắn. Lấy Triệu vô cực đối ngộ dụng coi trọng trình độ, nhiệm vụ thất bại hạ trạng tuyệt đối sẽ không rất tốt cho nên cái này nổi, hát giáp cũng không dám tùy tiện lưng. Cái kia, ta nghĩ nghĩ, minh phượng nghiết bàn. Lục dai có lẽ cũng không có mạnh như vậy, chúng ta bốn người hợp lực nói không chừng cũng có thể cùng hắn một trận chiến, nếu không chúng ta thử một chút. Thực sự không được chúng ta còn có một cái con tin đâu. Hát giáp lời này vừa ra, ba cái kia tả linh tướng mặt đều đen. Thử cái truy. Bọn hắn cũng không phải không thấy được ngô dụng động thủ, kêu y thế so với thất dai cường giả đều không kém. Bọn hắn trước đó 10 cái cũng không dám một trận chiến chớ nói chi là hiện tại bốn cái. Nhưng lúc này bọn hắn cũng không thể nói không đánh. Bốn cái Tà Linh tướng ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn là hất giáp vung ra một cái đề nghị. Cái kia, nếu không chúng ta trước tiên lui rời núi động, dựa vững cửa hang hồi báo Triệu đại nhân nói cho hắn biết chúng ta khốn chủ yêu nghiệt này, xử lý như thế nào để hắn quyết đoán. Tà Linh tướng hai mắt tỏa sáng, cái này đề nghị rất tốt. Ừm, nên như thế. Xác định trách nhiệm. Hắc Giáp Tứ Linh cũng không dám tại trì hoãn, mau tự Hắc Phong nói một cái kia cửa hang chui đi lên. Chui bên trên cửa hang về sau, bọn hắn vẫn chưa yên tâm, sợ Ngô Dụng đổi tới, còn đem cái này cửa hang làm hỏng. Một màn này, thấy vừa mới tránh thoát khống chế, dần dần khôi phục thanh tỉnh Hắc Phong một mặt ngộp bức. Tình huống như thế nào? Đây không phải ta nói cho Ngô Dụng cửa ra vào sao? Như thế nào là Hắc Giáp bọn hắn lại chui, đang truy kích Ngô Dụng sao? Nhưng làm sao nhìn có chút không giống như là đang truy kích Ngược lại là giống đang chạy trối chết đâu. Có thể cái này một cái Hắc vụ linh sơn động, lại ai có thể làm cho Hắc giáp này một đám tà linh tướng đào mệnh đâu? Lục giai Hắc vụ linh, vẫn là phong lớn phá tần quân từ bên trong giết ra tới. Đều không giống a. Hắc phong đặc biệt không nghĩ ra tới, mà rất nhanh, Hắc phong liền biết đuổi đến những này tà linh tướng kẻ ra quần chính là người nào. Làm Hắc giáp tứ linh chạy ra Hắc vụ linh sơn động về sau, bốn người này kém chút liền cốc lên. Mặt mũi tràn đầy đều là kia một loại sống sót sau hai nạn vui sướng. Không dễ dàng à, bọn hắn rốt cục từ một cái kia địa phương, từ một cái kia yêu nghiệt trong tay trốn tới, tạm thời bảo trụ một đầu mạng nhỏ. Đúng rồi, thông tri Triệu đại nhân. Tứ Linh tại cuồng hỉ một đợt về sau, trước tiên kịp phản ứng, đồng thời bắt đầu thông qua tà linh khí có liên lạc, tà linh quân quân doanh Triệu vô cực. Một bắt được liên lạc, Triệu vô cực mang theo ngạc nhiên thanh âm liền vang lên. Lúc này liên hệ ta Làm sao các ngươi thành công cầm xuống một cái kia loài người sao? Làm tốt, các ngươi vì Triệu Quân làm cống hiến to lớn, ta hội. Cái kia, Triệu đại nhân, chúng ta không có bắt lấy cái kia nhân loại. Hắc giáp lúng túng đánh gậy Triệu Vô Cực mà nói. Bên kia Triệu Vô Cực thanh âm trầm xuống, "Làm sao? Con không có phát hiện hắn." "Phát hiện là phát hiện." "Thất nhiên phát hiện." "Vì cái gì không có lấy ở hắn?" "Các ngươi đừng nói cho ta, các ngươi 10 cái lục giai tà linh tướng." bắt không được một cái tứ giai ngự linh kiểm tra. Triệu Vô Cực nói đến đây dừng một chút, ánh mắt híp lại, vẫn là nói: "Hắn thật thành công tu luyện Minh Phượng Niết Bàn, đồng thời đạt đến ngũ giai." "Không, không phải." "Nghe được không phải?" Triệu Vô Cực thở dài một hơi, "Ta đã nói rồi, Minh Phượng Niết Bàn kia có dễ dàng như vậy tu luyện, còn mấy ngày ngũ giai?" "Quả thực là thiên hoang dạ đàm." Hắc Giáp thận trọng đánh gậy Triệu Vô Cực mà nói: "Cái kia, hắn chân tu luyện thành Minh Phượng Niết Bàn" Bất quá hắn không phải ngủ dài, hắn hiện tại lục giai. Lời này vừa ra, Triệu Vô Cực bên kia lâm vào dài dàng giặc chờ mặc. Chương 242, Triệu Vô Cực đến. 240 Triệu Vô Cực đến. Lại một lần nữa từ Hắc Giác bên kia xác nhận Ngô Dụng tu luyện Minh Phượng Niết Bàn. Sự thật. Đồng thời biết được, Ngô Dụng lúc này thực lực đã lục giai về sau, Triệu Vô Cực ngậm. Ngậm cực kỳ lâu. Sự thực như vậy, vẫn là để hắn có chút không thể tin được. Nhưng cái này một loại hắn tùy thời liền có thể kiểm chứng tin tức, Hắc Giáp không có lý do, cũng tuyệt đối không dám lừa gạt hắn. Cho nên, Triệu Vô Cực vẫn là lựa chọn tin tưởng cái này một cái tin tức. Mà tại tin tưởng cái này một cái tin tức về sau, Triệu Vô Cực lại lâm vào dài dàng giặc chờ mặc. Khi biết Ngô Dụng tu luyện Minh Phượng Niết Bàn. Trước đó, đối với Triệu Vô Cực tới nói, Ngô Dụng lớn nhất giá trị chính là khi hắn trong tay một viên thẻ đánh bạc. Một viên có thể khởi động lại cùng ngữ linh kiểm tra đàm phán để Ngự Linh kiểm tra thả bọn họ Triệu Quân rời đi thẻ đánh bạc. Nhưng tại xác định Ngô Dụng tu luyện Minh Phượng Niết Bàn, hơn nữa là tại trong vòng vài ngày, trực tiếp trở thành lục giai cường giả về sau, Triệu Vô Cực do dự. Loại tồn tại này, lấy ra làm thẻ đánh bạc thật thích hợp sao? Hắn đã tu luyện Minh Phượng Niết Bàn, hiện tại cũng đã lục giai, ta khí ăn mòn đoán chừng đã đạt đến ba thành trở lên. Cái này một loại trình độ ta khí ăn mòn đối với Ngự Linh kiểm tra tới nói căn bản là không có thuốc nào cứu được. Hắn hiện tại ta liền xem như lấy ra làm thẻ đánh bạc, Ngự Linh kiểm tra bên kia có mua hay không sổ sách thật rất khó nói. Triệu Vô Cực nghĩ nghĩ bây giờ còn đang nơi chú quân bên ngoài trông coi lý Giang Hà. Ánh mắt lạnh lùng bắt đầu. Triệu Vô Cực cũng không cảm thấy, hắn đem dạng này ngô dụng đưa ra ngoài, đối phương sẽ từ bỏ ý đồ. Nếu không, liền cải biến một chút sách lược, đừng coi hắn là quân cờ. Triệu Vô Cực híp mắt, ta nghĩ đến một cái tốt hơn vận dụng cái này một cái nhân loại phương pháp. Ta khôi lỗi lập tức liền muốn tới bên kia. Đến lúc đó ta liền có thể tự mình xác định tin tức độ chuẩn xác. Một khi xác định một cái kia nhân loại thật thành công tu luyện Minh Phượng Niết Bàn, đồng thời thật đạt đến lục giai mà nói. Nói đến đây, Triệu Vô Cực dừng một chút, trên mặt lộ ra mang theo tàn nhận ý vị ý cười. Vậy nhưng thật sự là quá tốt. Loại tồn tại này là tuyệt hảo khôi lỗi tài liệu. Giết hắn, lấy thân thể của hắn làm khôi lỗi tài liệu, đem hắn luyện chế thành vì ta khôi lỗi, sau đó lợi dụng thiên phú của hắn, đem hắn thực lực tăng thêm một bước. Liền xem như làm khôi lỗi hắn, không cách nào trưởng thành đến đỉnh phòng, chỉ cần để hắn lại tiến hai bước, để thực lực của hắn đạt tới bắt dài, không, thậm chí chỉ là thất dài. Lấy minh phượng nhất bản. Uy năng, liền xem như chỉ là thất dài, có như thế một tôn khôi lỗi, ta cũng tuyệt đối có thể cùng ngự linh kiểm tra chính diện chống lại. Mà một khi cái này khôi lỗi đạt đến bắt dài, trường bình cấm địa liền rốt cuộc khốn không được ta, thậm chí ta còn có thể nương tựa theo khôi lỗi đối cứng tần quân. Triệu vô cực rất rõ ràng chính mình muốn làm là một trận đánh cược, một trận chán hết thể đánh cược. Một khi thất bại, hắn liền ngay cả cùng ngự linh kiểm tra đàm phán thẻ đánh bạc cũng không có. Nhưng nghĩ lại, kia Ngô Dụng làm thẻ đánh bạc sao lại không phải một trận đánh tố sao? Còn không phải đồng dạng đang đánh cược ngự linh kiểm tra có thể hay không tối đầu, cứ bọn hắn có thể hay không kháng trụ rời đi cấm địa về sau ngự linh kiểm tra thủ đoạn. Cũng như thế cược, hiện tại cái này một loại đánh bạc phương thức không phải càng tốt sao? Một khi thành công, Triệu Quân có thể có được thu hoạch đem vượt xa coi Ngô Dụng là thẻ đánh bạc dùng thu hoạch. Tưởng tượng thấy chính mình có một tôn minh vượng viết bản. Bắt giai khôi lỗi, Triệu Vô Cực là càng nghĩ càng hưng phấn, càng nghĩ càng kích động, cuối cùng vỗ bản một cái, cộc. Ngay sau đó, Triệu Vô Cực lấy ra một viên màu đen trái tim, hai mắt nhắm lại tiến vào trạng thái đặc thu ở trong. Ngay tại lúc đó, Triệu Vô Cực phái đi ra một con kia ngay tại hướng Ngô Dụng bên kia chạy tới khôi lỗi tại chạy vội ở trong có chút dừng lại. Sau một lát cái này thôi lỗi liền khôi phục hành động, mà tại kia đồng thời, cái này khôi lỗi khí tức có biến hóa. Nguyên bản nó chỉ là một bộ lệnh như băng, không có tình cảm không có linh trí khôi lỗi, mà bây giờ, nó sống. Triệu Vô Cực giáng lâm. Mà Triệu Vô Cực cái này một đợt giáng lâm, rõ ràng không phải bình thường giáng lâm. Hắn bỏ ra cái giá không nhỏ, bất quá cái này đại giới đối với Triệu Vô Cực tới nói cũng là đáng. Bởi vì tại hắn giáng lâm về sau, Hắn cho cái này một tôn Khôi Lỗi thực lực nâng lên tăng lên. Vốn chỉ là lục giai tồn tại, hiện tại đã là thất giai. 6 7 ở giữa, mặc dù chỉ kém nhất giai, nhưng cấp này xác thực thiên địa phân chia. Lấy thực lực bây giờ, lại thêm hắc giáp bên kia mấy cái tà linh tướng, coi như kia nhân loại là minh vượng niết bàn. Lục giai, ta cũng có thể nhẹ nhõm trấn áp hắn. Lại nói, đối phó bọn hắn cái này một loại tà tu, ta thế nhưng là có thủ đoạn cuối cùng. Vô luận như thế nào, Hôm nay ta nhất định phải đem cái này một cái nhân loại cầm xuống. Triệu Vô Cực hiện tại đã là quyết tâm muốn giết chết nô dụng. Lấy được khôi lỗi quyền khống chế về sau, kia tốc độ di chuyển tăng vọt mấy cái cấp bậc, thẳng đến Hắc Vũ Linh Sơn động đi. Triệu Vô Cực khôi lỗi lúc đầu đã nhanh đến Hắc Vũ Linh Sơn động, còn lại đoạn lộ trình kia tại thất giai thực lực toàn lực đi đường phía dưới, khoảng mười mấy phút Triệu Vô Cực đi đến. Triệu Vô Cực khôi lỗi vừa đến, vùng trộm bò đường nhỏ ra lại lượ gạt đến hắc vụ linh cửa hang một bộ dự vững cửa hang bộ dáng hắc giáp tứ linh cấp tốc nhích lại gần. Bái kiến Triệu đại nhân. Triệu vô cực phủi có chút chật vật hắc giáp mấy cái. Làm sao lại chỉ có mấy người các ngươi? Còn lại những cái kia đâu? Ở bên trong giám thị hẳn sao? Hắc giáp mấy cái tạ linh tướng sững sờ, không nghĩ tới Triệu vô cực đi lên liền hỏi để bọn hắn khó mà trả lời vấn đề, trong lúc nhất thời đều có chút không biết trả lời như thế nào. Bất quá bọn hắn cũng không cần trả lời. Biểu hiện của hắn tại Triệu Vô Cực trong mắt đã coi như là làm trả lời. Không hề nghi ngờ, mấy cái khác Tả Linh tướng hẳn là lạnh. Lục giai Tả Linh tướng, đối với Triệu Quân tới nói, cũng là khó được chủ lực. Một chút tổn thất mấy cái Triệu Vô Cực cũng có chút đau lòng. Nhưng ở đau lòng sau khi, Triệu Vô Cực càng nhiều hơn chính là khó mà ức chế kinh hỉ. Xem ra, một cái kia nhân loại thật thành công tu luyện Minh Phượng Niết Bàn. A. Nói, Triệu Vô Cực nhìn thoáng qua tại bên cạnh, Lúc này sắc mặt đã hết sức khó coi Hắc Phong. Ngươi thật sự là mang đến cho ta phiền toái không nhỏ a. Triệu Vô Cực, ngươi muốn làm gì? Hắc Phong mặc dù là đang hỏi, nhưng hắn này lại kỳ thật đã mơ hồ đoán được Triệu Vô Cực muốn làm gì, sắc mặt cực kỳ khó coi. Triệu Vô Cực cười lạnh nhìn xem hắn. Ta muốn làm gì, ngươi không phải đã đoán được sao? Lời này vừa ra, Hắc Phong giống giận, ngươi không thể động đến hắn. Hắn là diệt đi tần quân hy vọng. Hắn là hy vọng Ngươi chính là vì cái này buồn cười suy nghĩ, cho ta tạo thành phiền toái lớn như vậy. Cũng được, lúc đầu muốn giết ngươi, đã ngươi có buồn cười như vậy suy nghĩ, vậy ta chứ hết đem ngươi hy vọng nhấn diệt lại nói. Triệu Vô Cực nói đối phía sau Hắc Giáp Tứ Linh vung tay lên. Mang theo hắn, chúng ta đi vào. Vâng. Triệu Vô Cực vừa đến, Hắc Giáp Tứ Linh lại eo không chua chân không thường, người cũng không sợ, mang lấy sủi lơ trên mặt đất Hắc Phòng, đi theo Triệu Vô Cực bộ pháp đi vào Hắc Vũ Linh hang đạo. Triệu Vô Cực đều xuất thủ, Ngô Dụng này lại hẳn là xác định vững chắc lạnh lẽo. Chương 243, đánh bay. 241 đánh bay. Chương Bình Cấm Địa, Hắc Vũ Linh sân động. Tại Triệu Vô Cực khôi lỗi dẫn dắt phía dưới, Hắc Giáp một nhóm lần nữa đi vào Hắc Vũ Linh sân động. Vừa tiến vào Hắc Vũ Linh sân động không lâu, bọn hắn một nhóm liền thấy một mảnh màu đen biển lửa. Ân, không hề nghi ngờ, đây chính là Ngô Dụng Minh vực viêm. Ngay tại Triệu Vô Cực đến trước đó, Nô dụng lúc này đã rất thành công, cây đuốc đổ đầy gần phân nửa Hắc Vũ Linh sân động. Mà Triệu Vô Cực bên này, nhìn thấy cái nải thiêu đốt lửa nóng hừng hực, Hắc Giáp Tứ Linh giọa đến mồ hôi lạnh đều đi ra. Bọn hắn thế nhưng là tận mắt thấy, một cái lục giai Tà Linh tướng bị ngọn lửa này thiêu đến không còn sót lại một chút cặn. Mặc dù trước mắt lan tràn ra minh vật viêm, uy Vi lực tựa hồ giảm xuống không ít, nhưng như trước vẫn là tương đương kinh khủng. Chí ít Hắc Giáp Tứ Linh hoàn toàn không có tự tin đi vào cái nải màu đen giữa biển lửa. Bọn hắn rất xác định, một khi bọn hắn đi vào, kia cơ bản liền không khả năng trở về. Mã Hắc Phong bên này, hắn khi nhìn đến cái này Minh Phụ Viêm, lúc, mặc dù có chút ngượng ngึก, nhưng ở nhìn thấy Hắc Giác bọn hắn sắc mặt tái nhợt lúc, vẫn còn có chút ngạc nhiên. Có ngọn lửa này tại, nô dụng đoán chừng có thể an toàn một điểm đi. Làm sao? Ngươi còn tại ôm kia một loại không thiết thực chờ mong sao? Ngay tại Hắc Phong mặt lộ vẻ vui mừng đồng thời, Triệu Vô Cực trêu tức thanh âm vang lên. Đang khi nói chuyện, Triệu Vô Cực chạy tới ngay tại Lan Trản Minh Vụ Viêm. Trước mặt, một màn kinh người phát sinh. Triệu Vô Cực hướng kia vừa đứng, Minh Vụ Viêm, Lan Trản chi thế lập tức liền ngừng lại. Nguyên bản kinh khủng liệt diễm, lúc này phảng phất là có sự sống, hiểu được e ngại, hoàn toàn không dám tới gần Triệu Vô Cực một bước. Thấy cảnh này, Hắc Phong sắc mặt thoáng một chút trắng bệch vô cùng, mà Hắc Giáp Tứ Linh đầu tiên là sợ hãi, ngay sau đó lúc này mới nhớ tới. Đúng a, lần này cũng không phải chính bọn hắn tiến đến. Bọn hắn là theo chân Triệu Vô Cực tiến đến, có Triệu Vô Cực tại bọn hắn sợ cái gì? Nô dụng mạnh hơn, Minh Phượng Niết Bàn. Mạnh hơn, còn có thể Triệu Vô Cực trước mặt lật trời hay sao? Phải biết, Triệu Vô Cực không chỉ có là thất giai chí cường giả, ban đầu ở sáng tạo Minh Phượng Niết Bàn. Thời điểm, hắn nhưng là xuất lực không nhỏ, liền xem như nói Minh Phượng Niết Bàn. Là từ Triệu Vô Cực trong tay đản sinh cũng không đủ. Tại dạng này đại lao trước mặt, trước mắt ngọn lửa màu đen, đoán chừng vất tay liền có thể diệt trừ a. Ân, lần này, hắc giáp bốn người đoán đúng. Triệu Vô Cực nhìn xem ở trước mặt hắn dừng bước minh phụ viêm, khóe miệng dương lên. Trước đó ta nghe nói kia nhân loại đã thức tỉnh có thể luyện hóa yêu linh tăng thực lực lên thiên phú ta liền nghĩ đến, tiểu tử kia hẳn là đã thức tỉnh minh phụ viêm. Hiện tại xem xét, ta đoán quả nhiên không sai. Cái này một cái thiên phú ta lúc đầu tại sáng tạo minh phụng giết bản, thời điểm đã từng thôi diễn ra qua, tại minh phụng giết bản. 4 đến 6 tầng đột phá thời điểm, có nhất định xác suất lĩnh ngộ được Xem như Minh Phượng Niết Bàn. Cái này một cái công pháp có thể lĩnh ngộ mấy cái thiên phú bên trong xem như tương đối cường lực tồn tại. Ngọn lửa này có thể đốt cháy linh lực, có thể lan tràn, thậm chí còn có thể đem đốt cháy luyện hóa lực lượng cô đọng truyền về cho chủ nhân. Một cái kia nhân loại tiểu tử như thế phạm vi lớn sử dụng Minh Phượng Viêm. Thực lực của hắn bây giờ, sợ là đã đạt đến lục giai đỉnh phong. Đến gần vô hạn thất giai. Hắc Giáp Tứ Linh nghe vậy giận mình. Vậy làm sao bây giờ? Vạn nhất nếu là hắn thất giai mà nói. Nửa câu sau hắc giáp bọn hắn không dám nói, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Lục giai cứ như vậy trâu bò, nếu là thất giai mà nói sợ là ngay cả Triệu Vô Cực đều đánh không lại a. Nhưng mà Triệu Vô Cực nhưng căn bản liền không hoàng hốt. Không có việc gì, hắn không đến được thất giai. Một cái kia nhân loại có thể trong thời gian ngắn đạt tới lục giai, là thiên phú của hắn, cùng hắn tại ngự linh giả con đường hậu tích bạc phát. Lúc này mới có thể hắn nắm giữ Minh Phượng Niết Bàn. Về sau nhất phi trùng thiên trong thời gian ngắn đạt tới lục giai, nhưng hắn có thể thời gian ngắn đạt tới lục giai, lại không có khả năng trong thời gian ngắn đạt tới thất giai. Lục giai cùng thất giai ở giữa là một đầu hằng câu, không phải dựa vào yêu nghiệt thiên phú liền có thể nói đột phá đã đột phá, liền xem như chúng ta Triệu Quân cái này trăm năm qua thất giai tồn tại cũng không cao hơn 10 ngón số lượng, tiểu tử này trong thời gian ngắn đạt tới thất giai quả thực là thiên hoang dạ đảm. Nói đến đây, Triệu vô cực khẽ miệng dương lên, Hắn còn có nửa câu nói sau không nói ra miệng, ngô dụng hiện tại trạng thái đối với hắn tới nói là chuyện tốt. Triệu vô cực một khi giết ngô dụng, lấy ngô dụng hiện tại lục giai đỉnh phong thi thể làm tài liệu, lấy chính hắn cảm ngộ làm cơ sở, nói không chừng hôm nay liền hắn có thể để ngô dụng đạt tới thất giai. Loại tình huống này, làm sao có thể để triệu vô cực không kích động? Không vui đâu. Đi thôi, chúng ta đi vào nhìn một chút tiểu tử này. Triệu vô cực một kích động, không nói hai lời liền muốn hướng hỏa lực chui. Thanh này hấp giáp tứ linh giật nảy mình. Ngọn lửa này Triệu Vô Cực có thể chui, bọn hắn có thể chưa hẳn có thể chui. Đại nhân, lửa này. A, kém chút đem các ngươi quyền, lửa này các ngươi gánh không được, vậy liền đem lửa này tiêu diệt đi. Triệu Vô Cực nói, vung tay lên một cái. Cái gọi là Minh Phượng Niết Bàn. Người sáng tạo một trong, Triệu Vô Cực xem như hiểu rõ nhất công pháp này người. Rất rõ ràng Minh Phượng Viêm. Ứng đối như thế nào? Linh lực là nó nhiên liệu. Vậy không có nhiên liệu nó tự nhiên cũng liền dập tắt. Theo Triệu Vô Cực vung tay lên, một cơn gió lớn đột khởi, gào thét lên thổi vào sơn động chỗ sâu. Bám một chút, ngăn ở Triệu Vô Cực trước mặt bọn hắn minh vượn viêm. Biến mất không còn một mảnh. Chiêu này trực tiếp đem Hắc Giáp cùng hắn tiểu đồng bọn sợ ngây người. Phất tay, nhẹ nhõm diệt sát lục giai tà linh tướng hỏa diễm cho bụi chôn vùi, đây là một loại dạng gì thủ đoạn? Hắc Phong sắc mặt trong nháy mắt trắng sáng vô cùng. Triệu Vô Cực thổi Hắc Phong một chút, khóe miệng dương lên. Hôm nay ai cũng cứu không được hắn, ta nói. Nói xong, tại bộ hạ mình ánh mắt khiếp sợ bên trong, Triệu Vô Cực thu cánh tay về, hai tay chắp sau lưng giẫm lên bình thản vô cùng bộ pháp đi hướng sơn động chỗ sâu. Mà sau lưng của hắn hắc giáp tứ linh, thì mang theo kinh hãi, mang theo nóng rực, mang theo đối Triệu Vô Cực vô cùng mãnh liệt lòng tin đi theo sau lưng của hắn đi vào. Chết chắc. Nô dụng nay thiên tuyệt đúng là chết chắc. Tại mạnh như thần minh bình thường Triệu Vô Cực trước mặt, nô dụng tuyệt đối không có khả năng sống sót. Hắc Giáp tâm tình dưới sự kích động, nhìn không được đối với hắn áp lấy Hắc Phong cười lạnh nói, "Nhìn thấy không? Ngươi làm một cái ngu xuẩn nhất lựa chọn, thế mà đem một cái thành công tu luyện Minh Phượng Niết Bàn. Ngự Linh kiểm tra xem như hy vọng, ngươi sợ là quên, Minh Phượng Niết Bàn là ai sáng tạo." Nhìn xem đi, Triệu Đại Nhân liền muốn giật sắt một cái kia Ngự Linh kiểm tra, sau đó đem hắn luyện chế thành khối lỗi, mang theo chúng ta Triệu Quân đi ra khốn cảnh đi hướng đỉnh phong. Giờ khắc này, Hắc Giáp khắp khuôn mặt lạ cùng nhiệt. Mạc Hắc Phong bên này, sắc mặt của hắn hối bại vô cùng. Hắn thậm chí đang nghĩ, hắn thật làm sai sao? Có thể hay không, ngay từ đầu liền đem Ngô Dụng hiến cho Triệu Vô Cực tương đối tốt một điểm đâu. Hắn không có ra đáp án, nhưng hắn rất rõ ràng biết rõ. Mặc kệ hắn đạt được cái gì đáp án, hắn cùng Ngô Dụng hôm nay kết cục đoán chừng là sẽ không thay đổi. Ngay tại Hắc Phong mở miệng cái này một hồi, bọn hắn này một đám tà linh đã gặp chính một mặt ngượng bức Ngô Dụng. Triệu Vô Cực khẽ miệng dương lên, lộ ra giống như là nhìn xem con mồi, nhìn xem tài liệu đồng dạng biểu lộ. Người chính là 3. Triệu Vô Cực nói còn chưa dứt lời, trực tiếp bị đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn ngô dụng một bản tay đánh bay. Chương 244, bản nguyên tiên phú. 242 bản nguyên tiên phú. Ngộng Bức. Thương đương Ngộng Bức. Giờ này khắc này, Hắc vụ Linh Sơn Động ở trong tất cả tồn tại đều là trạng thái này. Hắc Giáp Tứ Linh Ngộng Bức chính là nhà bọn hắn một cái kia mạnh như thần minh bình thường Triệu Vô Cực Một cái kia bọn hắn cho rằng tuyệt đối có thể nhẹ nhõm trấn áp Ngô Dụng, lợi dụng Ngô Dụng thi thể quật khởi tồn tại. Lúc này mới vừa mới nhìn thấy Ngô Dụng, còn không có đại pháp thần uy đâu liền bị đánh bay. Tại Triệu Vô Cực bay ra ngoài một tích tắc kia, Hắc Giáp Tứ Linh, không, thậm chí là bao quát Hắc Phong Tam Quan cũng đều bị Ngô Dụng một cái tát kia lập nát. Không phải đã nói trấn áp Ngô Dụng sao? Đại lão làm sao đi lên liền quỷ rồi? Mà Triệu Vô Cực chính mình cũng ngợp bức. Hắn cũng không có kịp phản ứng. Không nghĩ tới chính mình đi lên thế mà trước ăn một bàn tay. Mặc dù Ngô Dụng cái này bản tay không có giết hắn, thậm chí không có đều không chút làm bị thương hắn, nhưng một tát này trực tiếp đem hắn vừa mới chững bước, đem hắn mặt mũi đánh cho nát bấy. Triệu Vô Cực nếu là da mặt mỏng điểm, hắn này lại cũng không dám đi rồi. Mà Ngô Dụng bên này, hắn cũng ngậm bực. Hắn cũng không phải ngậm bực Triệu Vô Cực tốt như vậy đánh. Trên thực tế, hắn đánh Triệu Vô Cực là bản năng phản ứng tới, hắn căn bản liền không có chú ý tới Triệu Vô Cực tới thậm chí đánh xong triệu vô cực, Lô Dụng cũng không có chú ý chính mình đánh một cái đại lao tới. Bọn họ chạy tới thời điểm, Lô Dụng chính ngậm bực lấy một sự kiện. Vừa mới không biết chuyện ra sao, đột nhiên liền có một cơn gió thổi vào. Kia một cơn gió thật lớn, trực tiếp đem bên ngoài Sơn Động Vây Minh Phượng Viêm lập tức thổi tới Sơn Động chỗ sâu đi. Lô Dụng lửa vốn chính là ở bên ngoài thả, lúc cháy thời điểm, đại lượng hắc vụ linh đều hướng Sơn Động chỗ sâu tránh, Lô Dụng hỏa diễm còn không có lan tràn đi vào cũng còn không có làm sao đốt tới những cái kia hắc vụ linh tới. Cái này gió thổi qua, Lô Dụng liền thấy, chính mình thuộc tính trang bị nguyên bản đã tăng tới 15 vạn liền có chút chứng bất động độ thuần thục, xoát một chút lại bắt đầu tăng gọi. Liên này lại công phu, độ thuần thục đã đến 30 vạn, trực tiếp lật ra gấp 3, hơn nữa còn tại chứng đây. Triệu vô cực tới thời điểm, Lô Dụng chính ngộng bức lấy ai giúp hắn đâu, căn bản liền không rảnh chú ý tình huống bên ngoài. Thậm chí hút xong, Lô Dụng cũng không có chú ý tới con mắt một mực nhìn lấy thuộc tính trang địa, không để ý còn lại hắc giáp bọn hắn. Cho nên tại hắc giáp bọn hắn cho là bọn họ cũng muốn lạnh leo thời điểm, Ngô Dụng lại không nhúc nhích, để động lại Lâm vào có chút quỷ dị, có chút lúng túng trầm mặc không khí ở trong. Loại này không khí, cùng Ngô Dụng trên thân quấn quanh lấy kia một loại kinh khủng đến cực điểm khí tức cho hắc giáp bọn hắn mang đến áp lực thực lớn. Mồ hôi lạnh là không cầm được lưu. Trái tim bịch bịch nhảy, không dám nói lời nào, không dám động đậy. Hắc giáp bọn hắn không chút nghi ngờ Cái này một loại không khí tiếp tục kéo dài lời nói, sợ là đều không cần ngô dụng động thủ bọn hắn đều có thể chính mình đem chính mình hủ chết. Hạ Phong cũng là tốt một chút, hắn thậm chí đang do dự có phải hay không muốn mở miệng ồm thổi, chỉ là tại hắn mở miệng trước đó, một tiếng tiếng than thở vang lên. Không sai, rất không tệ tốc độ, rất không tệ công kích. Nương theo lấy thanh âm này vang lên. Vừa mới bị đánh bay về sau vụng trộm đứng lên sửa sang một chút dáng vẻ triều vô cực đi ra, một bộ bình thản ung dung bộ dáng. Giống như vừa mới bị đánh bay không phải hắn như vậy. Hắn thậm chí còn đem vừa mới thu lại biểu lộ lần nữa phóng xuất. Nhìn xem Ngô Dụng ánh mắt, vẫn như cũng là kia một loại như là nhìn xem sắp tới tay con người bình thường ánh mắt. Đây cũng không phải hắn phô trương thành thế, cố ý châm bước. Tốt à, Triệu Vô Cực thừa nhận, hắn có trang thành phần, nhưng trong mắt hắn Ngô Dụng đúng là không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Cứ việc Ngô Dụng thực lực có chút vượt quá dự liệu của hắn, không chỉ có lục giai đỉnh phong thực lực, còn nắm giữ Minh Hỏa viêm cùng Minh Phượng chi dự, hai cái thiên phú, càng kinh khủng chính là hai cái này thiên phú đẳng cấp cũng rất cao. Có thể vậy thì thế nào? Ngô Dụng thực lực cũng vẫn là lục giai. Lục giai thất giai ở giữa hồng câu cũng không phải nhẹ nhàng như vậy có thể vượt qua, lại nói hắn Triệu Vô Cực cũng không phải phổ thông thất giai. Vừa mới hắn không có chút nào phòng bị tình huống dưới Ngô Dụng đều không có đả thương hắn chính là chứng cứ. Mà Hắc Giáp Tứ Linh bên này, khi nhìn đến Triệu Vô Cực lông tóc không thương về sau, Lập tức eo không chua chân không thương tầm cũng không rung động. Đang chuẩn bị lại nói chút gì Triệu Lão Tiên pháp lực khôn cùng loại hình lời nói, Ngô Dụng bên kia lại động thủ. Vẫn là đồng dạng gần như tuấn gian di động tốc độ, vẫn là quen thuộc bàn tay, vẫn là trực tiếp hướng hướng Triệu Vô Cực gương mặt. Thanh này hắc giáp tứ linh lại giật nảy mình. May mà chính là Triệu Vô Cực vẫn có thể đánh. Lần này, hắn không có bị Ngô Dụng tát bay, màu đen lực trường chống rống xuất hiện, trực tiếp đem Ngô Dụng cái này bàn tay ngăn lại. Triệu Vô Cực khẽ miệng dương lên, chiêu thức giống nhau, ngươi cho rằng ta sẽ còn bên trong lần thứ hai sao? Ồ. Một kích không trúng, nô dụng bên này trực tiếp từ thất thần trạng thái ra. Vừa hay nhìn thấy Triệu Vô Cực đang chắc bức, kết quả là trở tay lại một cái tát quát tới. Triệu Vô Cực mặt mũi tràn đầy cười lạnh, tránh đều không mang theo tránh. Mặc dù cái này một bộ khôi lỗi chủ tu không phải thiên ma lực trưởng, thậm chí không có sửa qua thiên ma lực trưởng, nhưng hắn bản tôn thế nhưng là đem thiên ma lực trưởng tu luyện tới bản nguyên cấp bậc trình độ. Ân, cái gọi là bản nguyên cấp bậc. Kỳ thật chính là thiên phú cấp 3 về sau thuế biến hoặc là nói tiến giai thiên phú. Bản nguyên thiên phú. Không chỉ so với phổ thông thiên phú càng thêm cường đại, vẫn là thất giai cường giả lực lượng căn nguyên. Đồng thời cũng là Triệu Vô Cực trước đó kết luận, nô dụng tuyệt đối không cách nào trong thời gian ngắn tiến giai thất giai nguyên nhân chỗ. Muốn thành tựu thất giai, không chỉ có riêng chỉ cần công pháp đột phá, linh lực đạt tiêu chuẩn đơn giản như vậy. Còn cần sở tu công pháp thức tỉnh ra thiên phú, ít nhất có một cái đạt tới bản nguyên cấp bậc mới được. Triệu Vô Cực tại cùng Ngô Dụng đối mặt một hồi này, hắn tự nhận là đã đem Ngô Dụng nội tình thăm dò rõ rõ ràng. Mặc dù Ngô Dụng thực lực đúng là lục giai đỉnh phong, đúng là nắm giữ hai loại không kém thiên phú, hơn nữa còn trong thời gian ngắn đem thiên phú cảm ngộ đến rất cao trình độ, cũng không có cái gì chứng dụng. Ngô Dụng thiên phú khoảng cách bản nguyên còn kém cách xa và rộng. Thực lực cũng cùng hắn kém một cái cự đại hổng câu. Hán Triệu vô cực cứ như vậy đứng đấy để hắn đánh, Lô Dụng cũng tuyệt đối không có khả năng phá Hán phòng. "Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi thiên phú sắc thực yêu nghiệt, nhưng chúng ta ở giữa chênh lệch quá lớn, lấy thực lực ngươi bây giờ, là căn bản không có khả năng đánh vỡ." "Ta, mẹ mẹ nó." Triệu vô cực bực đều không có gân xong, đột nhiên sắc mặt đại biến, điên cuồng lui lại, nhưng mà vẫn là chậm một bước nhỏ. Lô Dụng trở tay rút ra ngoài một cái đao kia, tại rút ra trong nháy mắt nổi lên ánh kiếm màu xám tới. Soát một tiếng, trực tiếp liền từ Triệu Vô Cực lực trường tìm tới. Sau đó ba một tiếng, Triệu Vô Cực Thiên Ma lực trường trực tiếp bể nát. May mà chính là, Thiên Ma lực trường mặc dù bể nát, nhưng Triệu Vô Cực phản ứng vẫn là cứu được hắn một mạng, để hắn tránh đi Ngô Dụng kia đột nhiên xuất hiện một kiếm. Nhưng mà Triệu Vô Cực còn chưa kịp vì tránh đi Ngô Dụng một kiếm cao hướng đâu, Ngô Dụng một cái tay khác quất tới, vị này Thất giai đại lão, Tà Linh quân nhân vật số 2 lần nữa bị quét bay ra ngoài. Nhìn qua cũng vài phút trước đó không có một chút khác biệt. Chương 245, Hỗn Nguyên Một Khí Kiếm năm tầng. 243 Hỗn Nguyên Một Khí Kiếm năm tầng. Trương Bình cấm địa, Hắc Vũ Linh sân đấu. Lần thứ hai, đây đã là Triệu Vô Cực lần thứ hai bị Ngô Dụng đánh mặt. Nếu như nói, lần trước là ngoài ý muốn, lần này Ngô Dụng biểu hiện ra đồ vật liền rất có một điểm ý tứ. Trực tiếp chém vỡ Triệu Vô Cực Thiên Ma Lực Trường. Một bàn tay đem Triệu Vô Cực đánh bay. Cái này hung tàn sức chiến đấu để hắt giáp tứ linh sợ hãi. Cái này mẹ nó căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể lẫn vào chiến trường a. Triệu Vô Cực có thể kháng trụ Ngô Dụng công kích, bọn hắn có thể chưa hẳn gánh vác được, nếu là Ngô Dụng muốn tiêu diệt bọn hắn, đoan trừng cũng chính là một chiêu sự tỉnh. May mà chính là Ngô Dụng có vẻ như không có muốn chim bọn hắn ý tứ. Lúc này Ngô Dụng để mắt tới Triệu Vô Cực. Nguyên nhân là tại Ngô Dụng một bàn tay quét bay Triệu Vô Cực thời điểm, hắn chú ý tới Triệu Vô Cực kia khuôn mặt Kia khuôn mặt Ngô Dụng giống như gặp qua ở nơi nào. Cụ thể là gặp qua ở nơi nào Ngô Dụng quên, nhưng ở nhìn thấy kia khuôn mặt thời điểm, một cỗ vô danh trùng thiên lửa giận ngay tại Ngô Dụng trong lòng bập phát. Sau lưng cánh chim màu đen chấn động, bình một chút, Ngô Dụng tốc độ bộc phát. Triệu Vô Cực khôi lỗi còn chưa rơi xuống đất đầu, Ngô Dụng lại lần nữa đi vào trước mặt hắn, Hỗn Nguyên Nhất khí kiếm, lại một lần nữa chém xuống. Bay tứ tung Triệu Vô Cực biến sắc. Còn không dữ. Nương theo lấy Triệu Vô Cực tiếng hét phẫn nộ vang lên. Liên tục bị đánh mặt hai lần triệu vô cực triệt để bạ phát, trực tiếp đem cái này một bộ khôi lỗi bản nguyên tiên phú hàn huyết ma tâm sử dụng ra. Đong đong đong vài tiếng tim đập thanh nhàn vang lên, vô hình khí lãng quẩn quẩn mà ra, suýt nữa đem Lô Dụng hất bay ra ngoài. May mà chính là, Lô Dụng lúc này mặc dù bởi vì tà khí ăn mòn, đầu óc ít nhiều có chút vấn đề, nhưng chiến đấu tố dưỡng vẫn rất tốt. Trong nháy mắt mượn lực lui lại sau đó giẫm lên đỉnh động chạy vội mà xuống, Hôn Nguyên Nhất Khí kiếm vung lên trực tiếp chạm tại Triệu Vô Cực trên thân. Đinh. Nương theo lấy một tiếng thanh thủy thanh mềm vang lên. Vượt quá Ngô Dụng dự kiến sự tình phát sinh. Từ hắn tu luyện thành công bắt đầu, cho tới nay đều là không có gì bất lợi huống nguyên nhất khí kiếm. Lần này thế mà thất bại. Triệu Vô Cực bên ngoài thân bên ngoài, phong trào màu băng lam khí tức nhẹ nhõm giữ lấy Ngô Dụng một kiếm này. Không nghĩ tới sẽ phát sinh loại tình huống này, Ngô Dụng sửng sở, lại làm một kiếm chém tới, vẫn như trước vẫn là không có nửa điểm thu hoạch. Cái này khiến ngô dụng có chút một bước, tranh thủ thời gian mở ra thuộc tính trang bịa nhìn một chút. Phát hiện chính mình không có thêm điểm tới, mau tới tay đập 10.000 độ thuần thục cộng thêm 5 điểm điểm thiên phú tại hôn nguyên nhất khí kiếm. Bên trên, trực tiếp đem hôn nguyên nhất khí kiếm. Tăng lên tới tầng thứ 5. Tăng lên xong, ngô dụng đưa tay chuẩn bị lại chặt, kết quả lúc này triệu vô cực trực tiếp động thủ. Trở tay một bàn tay màu băng làm đập tới, bàn tay không tới màu băng làm khí tức trước quần quần tới trực tiếp để gần ngay trước mắt Ngô Dụng linh lực trong cơ thể lưu chuyển dừng một chút, tốc độ di chuyển trên phạm vi lớn hạ xuống, đến mức Ngô Dụng không có kịp thời né tránh, bị Triệu Vô Cực một bàn tay đánh bay tới. Mà tại tiếp Triệu Vô Cực một tát này về sau, càng làm cho người ta kinh hãi sự tình phát sinh. Từ Ngô Dụng kề đến một chưởng này trước ngực bắt đầu, nô dụng thân thể cấp tốc bị băng phong, vài giây đồng hồ không đến Ngô Dụng non nửa bên cạnh thân thể liền đều bị Triệu Vô Cực đóng băng. Thu Ngô Dụng hai kích lông sự tình cũng có Trở tay một bản tay trực tiếp đem Ngô dụng cho biến thành băng gô cục. Đây chính là Triệu Vô Cực thực lực, cũng là lục giai cùng thất giai chiến lệnh, đồng thời cũng là Triệu Vô Cực ngay từ đầu đối mặt Ngô dụng vậy tuyệt đối lòng tin nơi phát ra. Bản nguyên cấp bậc Hàn huyết ma tâm, uy lực cực kỳ khủng bố, dưới tình huống bình thường, đừng nói Ngô dụng loại này lục giai, chính là thất giai tồn tại chúng vào một trưởng cũng không chịu nổi. Giạng này một trưởng đầy đủ cầm xuống Ngô dụng, nhưng Triệu Vô Cực dù sao cũng là bị đánh mặt hai lần nam nhân. Lúc này vẫn tương đối cẩn thận, lại nắm lấy cơ hội đi lên cho Ngô Dụng bổ một chưởng. Thứ hai dưới lòng bàn tay đến, Ngô Dụng triệt để bị đóng băng. Thành công cầm xuống Ngô Dụng, Triệu Vô Cực trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Đem hàn băng ma tâm thu vào, bất động thanh sắc sửa sang một chút chính mình dáng vẻ. Sau đó hai tay chắp sau lưng, Phong Khinh Vân đạm đánh giá chiến lợi phẩm của mình. Ân, đây không phải Triệu Vô Cực yêu chắc bước, là một quân thực tế thống soái tạo nên tự thân uy nghiêm là Triệu Vô Cực thực chất bên trong thói quen. Cho nên, cứ việc hắn hiện tại thành công bắt lấy hắn tha thiết ước mơ chiến lợi phẩm, kích động đến nhanh cười ra tiếng, lúc này hắn vẫn là đến biểu hiện ra bình tĩnh đến so sánh bộ dáng. Giống như cầm xuống ngô dụng với hắn mà nói bất quá là vậy vậy nước sự tình, trước đó hai lần bị đánh mặt căn bản chính là không tồn tại đồng dạng. Hắc Giáp Tứ Linh xem xét có công việc, tranh thủ thời gian nhích lại gần. Triệu đại nhân quả nhiên thần uy vô địch. Đúng đúng đúng liền xem như cái này nhân loại thành công tu luyện minh phượng niết bàn. Hàn La ngạnh kháng thất giai cường giả, tại Triệu đại nhân trước mặt cũng là phất tay có thể phá tồn tại. Buồn cười Hắc Phong còn đem cái này một cái nhân loại xem như cái gì hy vọng, há không biết Triệu đại nhân mới là chúng ta Triệu Quân hy vọng. Thành công cầm xuống lô dụng, Tuyết Minh bị đánh liên tục hai cái bản tay xỉ nhục, đạt được cột khởi hy vọng, nghe chính mình tiểu đệ thổi phồng chính mình, Triệu Vũ cực trong lòng tặc dễ chịu. Đương nhiên trong lòng dễ chịu quy tâm bên trong dễ chịu Triệu Vô Cực ngoài mặt vẫn là không có biểu hiện ra. Bày ra một bộ đại gia không muốn như thế đâu cả, ta người này không thích ngông ngựa thái độ. Bất quá hắn cũng là phủi một chút khi nhìn đến Ngô Dụng bị băng phong về sau sắc mặt tái nhợt hắc phong. Ta thật sự là không hiểu rõ, ngươi tại sao phải làm ra nhiều như vậy loạn thất bát tao sự tình đến. Coi như cái này nhân loại thiên phú đúng là kinh khủng đến cực điểm, yêu nghiệt đến cực điểm, hắn thủy chung là cái nhân loại. Chỉ cần là nhân loại, hắn cũng chạy không thoát tà khí an mọn, hắn càng mạnh Ta khi ăn mòn càng nghiêm trọng hơn, coi như ta không động tay giết hắn, hắn cũng không nhất định có thể chống đến tất giai. Ngươi muốn để hắn giúp ngươi giết Bạch Khải Quả thực là thiên hoang dạ đàm. Vì thế, ngươi còn muốn đem chính ngươi mạng nhỏ bồi thường. Ngươi cảm thấy cái này đáng giá sao? Hắc Phong nhìn xem bị băng phong nô dụng, sắc mặt tái nhợt nhưng không có nói hối hận, cũng không có cầu xin tha thứ. Muốn giết cứ giết, chớ nói nhảm nhiều như vậy. Trên thực tế, Hắc Phong trong lòng hẳn là có hậu hối hận, nhưng hắn rõ ràng hơn Hắn lúc này liền xem như nói cái gì cũng vô dụng, Triệu Vô Cực sẽ không bỏ qua cho hắn. Giết ngươi là khẳng định phải giết, nhưng còn không phải hiện tại, hiện tại nha, ngươi trước nhìn ta đem ngươi cái này một cái cái gọi là hy vọng luyện chế thành ta Khôi Lôi đi." Triệu Vô Cực nói chuyện đồng thời, chạy tới Ngô Dụng trước mặt. Đưa tay vút ve lấy đã biến thành băng điêu Ngô Dụng, cảm thụ được băng điêu phía dưới Ngô Dụng thể nội kia vận chuyển minh phượng huyết bản. Linh lực. Rất mênh ngông một cỗ lực lượng mà lập tức cái này một cỗ lực lượng liền muốn thuộc về ta. Phục. Đứng tại Ngô Dụng rũa ra cánh tay trước Triệu Vô Cực vừa mới đem câu nói này nói xong, một đạo kiếm khí màu xám trong nháy mắt liền xuyên thủng độ ngực của hắn. Ngay tại lúc đó, Ngô Dụng nhảy cẳng mang theo một điểm ngậm bức thanh âm vang lên. A, băng đắt a. Ai, ta làm sao nhiều một đầu hệ thống nhắc nhở. Đánh giết thất dài khôi lỗi. Ta giết sao? Chương 246, ta không uống thuốc. 244 ta không uống thuốc. Ta lúc nào giết một cái thất dài khôi lỗi. Trương Bình cấm địa, Hắc Vũ Linh sơn động ở trong. Theo Ngô Dụng ngậm bức thanh âm vang lên. Trên thân đã đạt đến 5 tầng Hỗn Nguyên nhất khí kiếm. Phung chào, ken két vài tiếng, băng phong lấy Ngô Dụng làm sắc khối băng bắt đầu vỡ vụn. Một bên khác, Hắc Giáp Tử Linh. Bọn hắn lúc này tâm tình cùng ngồi xe cắt treo, vừa mới leo đến điểm cao nhất, lúc này sắp liền lại ngã vào đáy cốc. Bọn hắn không ai từng nghĩ tới, Ngô Dụng thế mà hèn hạ như vậy, tâm cơ thế mà thâm trầm như vậy. Tại hắc giáp bọn hắn xem ra rất rõ ràng là Triệu Vô Cực bị Ngô Dụng cho tinh kế. Trước đó Triệu Vô Cực buộc phát Hàn Huyết Ma Tâm. Thời điểm Ngô Dụng biết rõ hắn hôn nguyên nhất khí kiếm, không gây thương tổn được Triệu Vô Cực, cố ý giấu rút, lấy thân làm mồi. Đợi đến Triệu Vô Cực cầm xuống Ngô Dụng, dương lòng cảnh giác đem Hàn Huyết Ma Tâm thu vào về sau, Ngô Dụng lại đột nhiên buộc phát trực tiếp một kích mất mạng. Đây là tại Ngô Dụng tà khí ăn mòn nhìn qua đã nhanh muốn bốn tầng tình huống dưới trong nháy mắt nghĩ ra được chiến thuật. Có thể nghĩ, nô dụng cái này nhân loại tâm cơ là bậc nào thâm trầm, kinh khủng bậc nào. Quá đáng hơn là, nô dụng rõ ràng đều lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng, thế mà còn bộc lại. Nói hắn lúc nào giết một cái thất giai khôi lỗi. Hắn nghĩ biểu đạt cái gì? Biểu đạt thất giai tồn tại ở trước mặt hắn đã là nghi vệ ven đường sâu kiến, liền xem như không cẩn thận giẫm chết hắn cũng không biết sao. Gia hỏa này quả thực là quá phế lối. Hắc giáp tứ linh giận không kềm được. Lòng đầy căm phẫn, xoay người chạy. Đáng tiếc, không thể chạy. Hắc Giáp Tứ Linh chạy thời điểm, Ngô Dụng vừa vặn từ băng phong trạng thái ra, vô ý thức đưa tay chính là bốn đến Hỗn Nguyên Nhất khí kiếm. Phốc, phốc, phốc, phốc. Bốn tiếng như là vải rách bị đâm xuyên đồng dạng thanh âm vang lên, Hắc Giáp Tứ Linh trực tiếp liền bị Ngô Dụng cho miễu sát. Giết hết Hắc Giáp Tứ Linh, Ngô Dụng chuyển đầu tìm lên Triệu Vô Cừ tới. Chuẩn bị tiếp tục cùng hắn đánh một trận tới, kết quả không có chú ý tới mình dưới chân Ngô Dụng tự nhiên là không thấy được Triệu Vô Cừ. Lô Dụng chỉ có thể gãi đầu hỏi bên kia một mặt ngượng bức Hắc Phong, "Cái kia, ngươi thấy vừa mới tên kia sao?" "Chính là cái kia trịu ta hai cái bàn tay, đem ta băng lên cái kia." Hắc Phong mặt không thay đổi chỉ chỉ Ngô Dụng bên chân. Ngô Dụng lúc này mới chú ý tới Triệu Vô Cực thi thể kinh hãi, "À, nguyên lai like tại cái này a, bất quá hắn chết như thế nào tới?" "Ai giết?" Vết thương này làm sao nhìn như thế giống Hỗn Nguyên Nhất Khí kiếm tạo thành? "Chẳng lẽ lại là ta giết?" "Có thể ta không nhớ rõ ta giết hắn a." Cái này bức trang đến có chút quá mức a. Hạ Phong mặt đều đen, hắn còn là lần đầu tiên phát hiện Ngô Dụng giá hỏa này như thế yêu trang bức tới. Hắn nào biết, kỳ thật Ngô Dụng người này không yêu trang bức. Nhân gia Ngô Dụng khiêm tốn đâu, hắn là thật không có ấn tượng hắn giết Triệu Vô Cực. Nói đến Triệu Vô Cực chết cũng là hắn không may. Lấy Triệu Vô Cực thực lực, kỳ thật liền xem như Ngô Dụng hôn nguyên nhất khí kiếm, đạt đến tầng thứ 5, muốn giết hắn vẫn rất có khó khăn. Thậm chí có rất lớn khả năng bị Triệu Vô Cực trở tay chấn áp. Triệu Vô Cực sở dĩ bị giết, cũng là bởi vì hắn chủ quan. Tuy ta, kỳ thật cũng không thể nói hắn chủ quan, hắn tại bang phong Ngô Dụng thời điểm, hắn đối Ngô Dụng tình huống đã cơ bản hiểu rõ. Duy nhất đối với hắn có chút uy hiếp chính là Hỗn Nguyên Nhất Khí kiếm. Nhưng bốn tầng Hỗn Nguyên Nhất Khí kiếm, căn bản là không phá nổi bang phong. Trừ phi Hỗn Nguyên Nhất Khí kiếm có thể đạt tới tầng thứ 5, nhưng đó là không thể nào. Triệu Vô Cực đối với mình cảm giác rất có tự tin, Ngô Dụng Hỗn Nguyên Nhất Khí kiếm chính là bốn tầng, cho nên hắn mới có thể đem Hàn huyết ma tâm cho thu. Kết quả hắn không nghĩ tới, nhân gia Ngô Dụng là bất hắc. Bốn tầng năm tầng đối Ngô Dụng tới nói, có độ thuần thục lợi nói, kia là trong giây phút sự tỉnh. Kết quả là, Triệu Vô Cực cứ như vậy bi kịch, một bộ tốn sức thiên tân vạn khổ mới luyện được thất giai khôi lỗi cứ như vậy bị Ngô Dụng phế bỏ. Chính hắn tinh thần, vào lúc này cũng nhận trình độ nhất định tương thích. Còn vì Ngô Dụng cống hiến 10 vạn độ thuần thục, cùng 50 điểm điểm tiên phú. Đầu tiên là Minh Vợ Viêm. Đốt đi gần phân nửa sân động, lại là Triệu Vô Cực cái này một đợt cống hiến, nô dụng thất giai cần độ thuần thục cùng điểm thiên phú này lại hẳn là đủ. Bất quá Ngô dụng lúc này lực chú ý không ở phương diện này tới, hắn khi nhìn đến Triệu Vô Cực thi thể về sau, hoặc là nói là khi nhìn đến Triệu Vô Cực cái này khôi lỗi thi thể về sau, ánh mắt của hắn liền rơi vào cái này khôi lỗi trên mặt. Ta như thế cảm giác gương mặt này ở nơi đó nhìn qua đâu? Không đúng, ta nhất định là gặp qua chính là trong thời gian ngắn ngủi không ra. Lao Haga, ngươi biết ra hỏa này sao? Hắc Phong Phủ đã có chút người đến điên trạng thái ngộ dụng, chau mày. Hắn lúc này chú ý trọng điểm không phải ngộ dụng vấn đề, mà là ngộ dụng trạng thái. Ngộ dụng lúc này tà khí ăn mòn đã đến 38%, đối với hắn tinh thần thân thể ảnh hưởng đều đã đến khá là nghiêm trọng tình trạng. Cái này một loại cấp độ ảnh hưởng sẽ đem người nội tâm tâm tình bị đè nén cho phóng xuất ra, đồng thời không ngừng phóng đại. Thậm chí còn có nhất định hàng trí hiệu quả đáng sợ là, chịu ảnh hưởng bản nhân cũng sẽ không cảm thấy có gì không ổn. Ngươi trước tiên đem cái này thuốc ăn." Hắc Phong móc ra một bình trường trên trăm khóa hóa linh đan, đưa cho Ngô Dụng, chuẩn bị trước tiên đem Ngô Dụng trạng thái ổn định một chút. "Làm sao? Ngô Dụng lúc này đối uống thuốc cũng không cảm thấy hứng thú tới. Uống thuốc làm chi? Chúng ta tốt đây, ta mới không uống thuốc. Ta cùng ngươi giảng lão Hắc, đừng nhìn ta hiện tại tà khí ăn mòn đã đạt đến 38%." Cái này đối ta đến liền căn bản cũng không phải là sự tình. Ta, Ngô Dụng, có treo năm nhân. Ta khí ăn mòn cái gì trong giây phút liền có thể giải quyết. Hạ Phong mặt đều đen, hắn mặc dù biết Ngô Dụng có thể đem hệ thống cải biến chơi, có lẽ thật có thể tiêu trừ tà khí. Nhưng Ngô Dụng hiện tại bộ dáng này rõ ràng đã có chút cấp trên, nhất định uống thuốc đi. Lại không uống thuốc, làm không tốt không đổi hệ thống liền phải lạnh lẽo. Hạ Phong không có cách, chỉ có thể tới cùng Dỗ Dảnh tiểu hài đồng dạng Dỗ Dảnh Ngô Dụng uống thuốc. Thuốc này ăn thật ngon, ngọt, nếu không tin ngươi nếm thử. Không ăn, ta không uống thuốc, ta rất khỏe, ngươi lại để cho ta uống thuốc ta liền đánh ngươi. Gia hỏa này rốt cuộc là người nào? Ta làm sao lại nghĩ không ra đâu. Hắc Phong tốt khuyên xấu khuyên đều không thể để Ngô Dụng đem thuốc uống xuống dưới, xem xét đã có chút cấp trên Ngô Dụng còn tại chú ý Triệu Vô Cực khôi lỗi. Hắc Phong chỉ có thể cắn răng một cái. Như vậy đi, ngươi đem thuốc uống, ta cho ngươi biết hắn là ai được hay không. Ngô Dụng hai mắt tỏa sáng, đoạt lấy thuốc liền dồn vào trong miệng, hai ba miếng đem hơn 100 quả Hóa Linh đan đều ăn. Mặc dù đơn quả Hóa Linh đan không có tiêu trừ tà khí công năng, nhưng lập tức hơn 100 quả gặm xuống dưới vẫn có thể gây nên chất biến. Ngô Dụng trên người tà khí ăn mòn rõ ràng giảm xuống một chút, mà lại ăn mòn tốc độ cũng ngừng lại, Ngô Dụng ánh mắt cũng rất giống thanh minh không ít. Hạ Phong nhìn lúc này mới thở dài một hơi, đang chuẩn bị nắm lấy cơ hội để Ngô Dụng tranh thủ thời gian cải biến hệ thống. Đã thấy Ngô Dụng tại đập xong thuốc về sau, ánh mắt nhìn chằm chọc vào Triệu Vô Cực kia một bộ khôi lỗi mặt nhìn một lúc lâu. "Ta nhớ ra rồi, ta nhớ tới gương mặt này là ai?" Hắn gọi Trần Nhị Xuân, là 25 lựa trại chữ ngay cả chiến sĩ, là bà bà nhi tử Trương Vĩ chiến hữu. Hắn cùng Trương Vĩ cùng một chỗ tại Quỷ Khóc Lâm chiến chết, sau đó thi thể bị ta vừa mới giết trong đó một cái tà linh tướng mang đi. Tại Ngô Dụng câu nói này nói ra khỏi miệng thời điểm, Hạ Phong rõ ràng cảm giác Ngô Dụng khí tức trên thân thay đổi ánh mắt cũng thay đổi. Lao Hắc, hắn là khôi lỗi lời nói, khống chế hắn một cái kia người ở đầu. Ngươi muốn làm gì? Hắc Phong biến sắc. Giết hắn? Mang Trương Vĩ, mang Hỏa tự Liên chiến sĩ về nhà. Chương 247, gặp mặt. 245 gặp mặt. Chương binh cấm địa, Tà linh quân quân doanh. Triệu Vô Cực phun ra một ngụm máu tới. Hắn cái này gần một nửa là bởi vì khôi lỗi bị giết phản vệ, hơn phân nửa là bị tức. Cũng thế, có thể không khí sao? Rõ ràng thắng lợi trái cây đang ở trước mắt. Mắt thấy chỉ thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa hắn liền có thể thu hoạch được một bộ tuyệt hảo khối lỗi, kết quả tại tối hậu quan đầu là xe. Nếu là hắn Triệu Vô Cực thật sự là vừa bất quá ngô dụng trong lòng của hắn còn tốt thụ một điểm. Có thể tình huống cũng không phải là cái này, trên thực tế, hắn đã đem ngô dụng nắm đến sít sao. Chỉ cần hắn hơi cẩn thận một điểm, không đem hàn huyết ma tâm triệt tiêu, hoặc là tại thêm một trưởng ngô dụng liền tuyệt đối không có quay người chỗ trống. Có thể hết lần này tới lần khác còn kém như vậy một chút, còn kém một chút như vậy, cái này khiến Triệu Vô Cực làm sao có thể chịu được. Tốt tốt tốt, tốt một cái nô dụng, tốt một cái ngự linh kiểm tra. Ta vốn cho là hắn tà khí ăn mòn đã tới kia một loại trình độ, phương diện tinh thần cũng đã xảy ra vấn đề, nhưng không có nghĩ đến liền xem như tà khí ăn mòn đã đến kia một loại trình độ, tiểu tử này vẫn như cũ có như thế sâu xa tính toán. Dạng này một cái thiên phú và đầu não đồng dạng kinh khủng yêu nghiệt tuyệt đối không thể sống nổi. Lúc này Triệu Vô Cực cũng không lo được điều dưỡng, trước tiên hạ lệnh, chuẩn bị muốn đem trong quân doanh tất cả thất giai trở lên cường giả triệu tập lại. Bất quá tại hạ lệnh lúc, Triệu Vô Cực nhớ tới bên ngoài còn có một cái lý giang hạ trông coi. Do dự một chút, từ bỏ triệu tập dưới chướng thất giai, mà là thông qua tà linh khí cùng mình dưới chướng thất giai cường giả bắt được liên lạc. Triệu Vô Cực hiện tại liên hệ những cái kia thất giai bộ hạ mục đích cũng rất đơn giản. Tập kết tà linh quân đoàn đủ khả năng tập kết mỗi nhỏ lực lượng, mặc kệ Ngự Linh kiểm tra bên này dáng thị cưỡng ép giết ra quân doanh đánh giết nô dụng. Vô luận như thế nào, nô dụng cái này một cái nhân loại hắn là nhất định phải lấy xuống. Dưới mắt Tà Linh quân cái này một cái hình thức, đằng sau là sẽ phải tránh thoát phong ấn ra tần quân. Phía trước là bởi vì hắn đối Ngô dụng động thủ, dẫn đến rõ ràng đã chuẩn bị đối bọn hắn động thủ ngự linh kiểm tra. Trước sói sau hổ, Triệu Vô Cực ngoại trừ cầm xuống Ngô dụng không có lựa chọn nào khác. Rất nhanh, Triệu Vô Cực liền thông qua Tà Linh khí có liên lạc chính mình rồi chướng trước mắt hắn có thể liên hệ đến bốn cái thất giai cường giả. Đại Khải đem tình huống kể một chút, đồng thời hạ đạt hắn Triệu Vô Cực mệnh lệnh. Triệu Vô Cực hiện tại mệnh lệnh rất đơn giản, giết ra ngoài, chém giết hoặc bắt giữ lý Giang Hà, sau đó thẳng đến Hắc Vũ Linh sơn động, đuổi tại Ngự Linh kiểm tra kịp phản ứng trước đó cầm xuống Lô dụng. Đây là tương đương mạo hiểm một động tác, lại đồng thời cũng là Triệu Vô Cực hiện tại có thể làm duy nhất lựa chọn. Lấy hiện tại Triệu Quân tình huống, nếu là hắn không làm như vậy, loại kia lợi hắn Chờ đợi lấy Triệu Quân vận mệnh cũng chỉ có diệt vong. Nếu không phải là bị Tần Quân diệt vong, nếu không phải là bị Ngự Linh kiểm tra diệt vong. Cho nên, Triệu vô cực chỉ có thể làm như vậy. Tà Linh Quân doanh bên ngoài đã trông nhanh 3 ngày Lý Giang Hà bên này. Lao Lý lúc này tâm tình có chút kích động, có chút thấp thỏm. 3 ngày thời gian sắp đến. Thời gian này là hắn cùng Tà Linh Quân ước định, muốn gặp được Ngô dụng thời gian. Mặc dù chỉ là đơn phương ước định, Nhưng nghĩ tới hắn rất nhanh liền có khả năng có thể nhìn thấy nội dụng, mẹ, không đúng, là có thể nhìn thấy đoạn tự, lão lý tâm tình liền có chút không bình tĩnh. Mà hắn chính thập phẩm đồng thời, Lý Giang Hà biến sắc, ánh mắt nhìn chằm chằm Tà Linh quân quân doanh bên kia. Tại lão lý chú thích dưới, Tà Linh quân quân doanh bên trong, một tên lão lý chưa thấy qua thật dài Tà Linh tướng lăng không dậm chân mà ra. Lý Giang Hà không nói hai lời trực tiếp đỉnh đi lên, trở về, tại ta không có nhìn thấy ngô dụng trước đó, Các ngươi quân doanh bất luận cái gì thất giai trở lên tồn tại, cũng không thể bước ra nơi chú quân nửa bước. Đối phương phủ lý Giang Hà một chút, khẽ miệng dương lên. Ta nghe nói có người chắn chúng ta nơi chú quân đại môn, còn tưởng rằng là nhân vật dạng gì đâu, không nghĩ tới lại là một cái lục giai sâu kiến, chỉ bằng ngươi cũng dám ngăn ở ta nơi chú quân đại môn, sợ là không chết qua a. Đối mặt với đối phương khiêu khích, Lý Giang Hà cũng không tức giận, chỉ là lạnh lùng trả lời một câu, có bản lĩnh ngươi liền đi ra nơi chú quân một bước nhìn xem. Ta còn thực sự liền đi. Đang khi nói chuyện, kia một tên thất giai tà linh tướng tiến lên một bước. Liền đi một bước này, Lý Giang Hà sau lưng vô số xiển xích chống rông xuất hiện, kia tà linh tướng không nói hai lời sở lấy cái mũi đem bước chân thu hồi lại, ngượng ngùng nói, "Cái kia, hôm nay thời tiết không phải rất tốt, ta liền không ra khỏi cửa." Lý Giang Hà cười lạnh nhìn xem hắn, phía sau xiển xích giật giật, dọa đến kia tà linh tướng lại lui về sau một bước. "Gạ quỷ, một cái lục giai sâu kiến, làm sao có thể mạnh như vậy?" Trực giác nói cho một cái kia tà linh tướng, hắn vừa mới nếu là lại đi một bước, Lý Giang Hà một kích xuống tới hắn không chết cũng phải trọng thương. Bất quá mặc dù là bị Lý Giang Hà dọa sợ, kia tà linh tướng lại không lui về tới, vẫn tại đứng ở nơi đó. Lý Giang Hà nhướng mày, không nói cái gì, chỉ là phía sau xiển xích giật giật. Tà linh tướng dày sợ, "Đường động thủ, đường động thủ, ta đi ra ngoài là có việc, ngươi không phải muốn gặp một cái kia nhân loại sao? Người khác ngay tại chúng ta trong doanh địa, chúng ta đại nhân để ngươi tiến đến gặp hắn." Vừa nghe nói là cái này, Lý Giang Hà con mắt lập tức liền sáng lên xuống tới. Bất quá Ngô Úy trước đó có bản giao, để hắn vô luận như thế nào, liền xem như Tà Linh Quân lấy Ngô Dụng sinh mệnh làm uy hiếp hắn cũng không thể tiến quân doanh. Tại Tà Linh Quân chỉ có một cái thẻ đánh bạc tình huống, dưới, bọn hắn tuyệt đối không dám động Ngô Dụng, có thể Lý Giang Hà nếu là đi vào bị bọn hắn bắt lấy, bọn hắn coi như chưa hẳn không dám động Ngô Dụng. Cho nên Lý Giang Hà nghe xong bọn hắn gọi mình đi vào lập tức cũng cảnh giác lên, một bên cự tuyệt vừa bắt đầu liên hệ Ngô Úy, chỉ là không biết Lý Giang Hà không biết thế nào, hắn cùng Ngô Úy liên hệ linh khí giống như đột nhiên mất linh. Hắn đột nhiên liên lạc không được Ngô Úy. Cái này khiến Lý Giang Hà ít nhiều có chút cảnh giác lên. Mà liên tại Lý Giang Hà cảnh giác đồng thời, bên kia một cái kia sợ hãi rụt rè tà linh tướng lại nói: "Được thôi, được thôi, ngươi không tiến vào liền không tiến vào đi, ta cùng ta nhà đại nhân nói một chút, để hắn đem người mang ra cho ngươi xem một chút." Nói Tà linh tướng thông qua Tà linh khí viễn trình liên hệ Triệu Vô Cực. Đại nhân, cái này Ngự Linh kiểm tra không dám vào đến, ngài đem người mang ra cho hắn nhìn một chút đi. Tà linh khí bên kia truyền đến Triệu Vô Cực thanh âm, phiền phức, để hắn nhìn cốt ngay về Ngự Linh kiểm tra nơi chú quân gọi Bùi Võ Phong tới cùng ta đàm phán. Ngay sau đó, Tà linh quân quân doanh bên trong, lại có hai cái thất giai Ngự Linh đem áp lấy một cái mang theo khăn trùm đầu người đi ra. Ba người kia không có suất danh địa, đứng tại nơi chú quân trận pháp phạm vi bên trong. Xa Sa xa ngừng lại, cũng đem Ngô dụng khăn trùm đầu đi tới đến, để Lý Giang Hà nhìn thoáng qua. Cũng chỉ để Lý Giang Hà nhìn một chút, một chút về sau lại đem khăn trùm đầu mang lên, đem người mang về. "Được rồi, ngươi nhìn cũng nhìn, trở về đi." Đem đuổi vó phong tiêu đến. "Lý Giang Hà cái này kia chịu làm, không được, ta vừa mới không thấy rõ ràng, ngươi đem người mang ra một điểm, để cho ta nói với hắn mấy câu." Lý Giang Hà lời này vừa ra, âm thầm thao bàn hết thảy triệu vô cực khẽ miệng dương lên câu cái phiếu. Chương 248 đến 246 đến. Lý Giang Hà nhìn chằm chằm Tà Linh Quân quân doanh 3 ngày. 3 ngày này, Nhân gia cũng không phải bạch bạch để Lý Giang Hà chằm chằm. Tại Lý Giang Hà nhìn chằm chằm Nhân gia đồng thời, Nhân gia cũng đang ngó chừng Lý Giang Hà. 3 ngày thời gian không tính dài, nhưng cũng không tính ngắn, đầy đủ để Tà Linh Quân bên này đối Lý Giang Hà có một cái đại khái hiểu rõ. Mà cái này một phần hiểu rõ Tại Triệu vô cực cần thời điểm lập tức liền dùng tới. Một màn trước mắt, rất rõ ràng, đây là nhằm vào Lý Giang Hà thiết một cái bẫy. Ván này cũng không tính ta mình, nhưng lại rất chính xác cầm chắc lấy hai cái điểm. Một cái là Lý Giang Hà đối ngoại thông tin, cắt đứt truyền tin, một phương diện cho Tả Linh Quân tranh thủ thời gian, một bên khác mật phòng ngừa người khác khám phá bọn hắn manh mối. Còn có một cái, đây là năm Lý Giang Hà mệ ngôn, lấy Ngô Dụng làm mồi nhử, Lý Giang Hà tại dưới tình thế cấp bách, rất dễ dàng liền cắn câu. Lý Giang Hà này lại không phải muốn để Ngô Dụng tới gần một chút sao? Không phải muốn cùng Ngô Dụng trao đổi một chút sao? Triệu Vô Cực không có ở lúc này chơi cái gì dục cầm cô túng, mà là rất hạo phóng thỏa mãn hắn. Dù sao hắn cái này quỷ kế không tính là cao minh, khi dễ chính là Lý Giang Hà nóng vội Ngô Dụng đầu xoay chuyển chậm, hơi kéo một chút, chờ Lý Giang Hà kịp phản ứng, muốn đạt được liền không dễ dàng như vậy. Cho nên Lý Giang Hà mở miệng Lúc đầu chuẩn bị muốn lui về kia hai cái thất giai liền áp lấy Ngô Dụng hướng Lý Giang Hà nhích lại gần. Khẽ rượt gần, không đợi Lý Giang Hà cùng Ngô Dụng tiếp xúc, Triệu Vô Cực trực tiếp hạ lệnh. "Động thủ!" Một tiếng ba cái thất giai Tà Linh tướng đồng thời xuất thủ. "Hàn huyết ma tâm, Thiên ma lực trưởng, Bách quỷ gia hành." Ba cái Tà Linh tướng vừa ra tay, chính là ba cái bản nguyên tiên phú, hơn nữa còn đều là Ngô Dụng trước đó tại truyền công trên tấm bia thấy qua bản nguyên tiên phú. Vốn là cách Lý Giang Hà gần nhất kia Tà Linh tướng lấy lực trường khống chế lại Lý Giang Hà, trực tiếp đem Lý Giang Hà phía sau xiềng xích quấy thành một đoạn. Ngay sau đó, vô số lệ quỷ hư ảnh nương theo lấy quỷ khóc sói gào bình thường thanh âm xuất hiện, tại để lực trường bên trong tia sáng ẩm đạm mấy phần đồng thời, bay thẳng Lý Giang Hà mà tới. Cái này một loại tình cảnh phía dưới, Lý Giang Hà gặp nguy không loạn. Trực tiếp khống chế bị pha trộn cùng một chỗ xiềng xích ngăn tại trước mặt mình, ngăn cản kia cái gọi là Bách quỷ giả hành chỉ là tại Lý Giang Hà ngăn lại Bách Quỷ Dạ Hành. Đồng thời, phía sau lưng của hắn không môn lộ ra. Cái thứ ba Tà Linh tướng nắm lấy cơ hội, ba phủ màu băng lam khí tức thẳng hướng sơ hở, một quyền trực tiếp đánh phía Lý Giang Hà phía sau lưng. Cái này ba Tà Linh tướng đồng thời xuất thủ, phối hợp văn ý. Bình thường thất giai cường giả đối mặt cái này sóng không chết cũng phải trọng thương, nhưng mà làm lục giai Lý Giang Hà lại tại lúc này có cực kỳ kinh người biểu diễn. Tại chứng minh ngành kháng hai cái thất giai Tà Linh tướng đồng thời Thế mà còn có dư lực quay người một chỉ điểm hướng sau lưng Tà Linh tướng. Một chỉ điểm ra, lôi quang chợt hiện. Một tấm lưới điện trực tiếp chặn cái thứ 3 Tà Linh tướng công kích. Lấy lục giai thực lực, cứng rắn chống đỡ ở ba vị thất giai Tà Linh tướng tiến công, Lý Giang Hà lúc này biểu hiện ra sức chiến đấu có thể xứng kinh thế hai tộc, liền xem như làm bật học tổn tại nô dụng, cũng tuyệt đối không có khả năng lấy lục giai thực lực làm được cái này một loại trình độ. Tiên kia liên sát cái thất giai khôi lỗi đều là vận khí bạo dạp mới giết chết. Chỉ là Tà Linh tướng bên này nhắm vào Lý Giang Hà đánh lén cũng không có như vậy dừng lại. Tại hắn đồng thời ngăn trở ba vị thất giai Tà Linh tướng tiến công đồng thời, cái kia Ngô Dụng sốc lên che đầu ngẩng đầu cùng Lý Giang Hà liếc nhau một cái. Liền cái nhìn này, Lý Giang Hà thể nội vận hành linh lực trì trệ. Mặc dù chỉ là bởi vì tinh thần bị quấy rầy rồi, lại thêm hắn nguyên bản tự thân vấn đề mới khiến cho linh lực trì trệ, mà lại thời gian không giải, chỉ có một giây đồng hồ không đến. Nhưng hắn lúc này thế, nhưng là tại ngăn kháng ba cái tà linh tướng, thể nội linh lực đỉnh trệ một giây, kia mang tới hậu quả đúng thế vì đáng sợ. Hầu Vương lới điện trực tiếp xô đổ, tà linh tướng một quyền hoành tới, Lý Giang Hà mặc dù kịp thời tránh ra, lại bị màu băng lam linh lực hơi ảnh hưởng tới một chút. Ngay tại lúc đó, Thiên Ma lực trường phát lực, trực tiếp xoắn nát Lý Giang Hà xiển xích, sau cùng Bách Quỷ Dạ hành ngưng trăm thành một. Một tôn to lớn quỷ thần xuất hiện tại Lý Giang Hà trước mặt, trong tay vết dị loang lổ quỷ đao trực tiếp bổ trên người Lý Giang Hà. Mặc dù tại một cái kia trong chốc lát, Lý Giang Hà trên thân kia một thanh hắn hung hăng muốn cầm đi cho đoàn nhỏ tử làm đồ an vật thần bí tiểu kiếm phát huy, đỡ được quỷ đao hơn phân nửa uy năng. Nhưng tiểu kiếm dù sao nhiều năm không có ổn dưỡng, năng lượng không đủ, Lý Giang Hà cuối cùng vẫn ngay cả kiếm dẫn người bị đánh bay ra ngoài. Tại trước ngực hắn xuất hiện một đạo dự tận vô cùng vết thương, máu tươi chảy ngang hiển nhiên là thụ thương không nhẹ. Tiếp tục bên trên, có thể bắt sống hắn tốt nhất, không thể bắt sống lời nói, trực tiếp giết cũng không quan trọng. Võ đao xuống giáng, thừa thắng truy kích không phải ngô dụng chuyên môn kỹ năng. Ngô dụng sẽ dùng, Triệu vô cực cũng sẽ dùng. Xem xét Lý Giang Hà thủ thường, quả quyết hạ lệnh. Mà Lý Giang Hà bên này, Lý Giang Hà là có chút đẩn, nhưng cũng không nốc, trước mắt tình huống này hắn tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản, không nói hai lời xoay người chạy tới. Đối phương một chút xuất động bốn cái thất giai tà linh tướng, còn có một cái dấu ở sau lưng. Lấy trạng thái của hắn bây giờ thật đánh không lại, nếu ngươi không đi liền muốn lạnh lẽo. Ngay tại lúc Lý Giang Hà chuẩn bị khởi động ngay từ đầu liền chuẩn bị tốt chuẩn bị ở sâu đảo tàu lúc, sắc mặt của hắn đột nhiên tái đi. Đáng chết, thế mà vào lúc này phát tác. Tại Lý Giang Hà trong đan điền, hắn một mực trấn áp phải hảo hảo độ vật phát tác, cái này trực tiếp làm rối loạn hắn trận cước, để hắn rút đi động tác bị đánh gãy, càng chết là, lúc này ba cái kia tà linh tướng như lang như hổ đánh tới. Cái này một loại tình huống dưới, Lý Giang Hà đã đi không được, chỉ có thể cắn răng cùng đối phương đánh lên. Nhưng vấn đề là Lý Giang Hà hiện tại trạng thái căn bản cũng không phải là ba cái kia tà linh tướng đối thủ. Miễn cưỡng giữ vững được không đến 1 phút đồng hồ, lại lần nữa bị Hãn Huyết Ma Tâm tà linh tướng một quyền đánh bay ra ngoài, trên thân cũng bắt đầu ngưng kết lên băng sương tới. Xem xét có hy vọng bắt sống Lý Giang Hà, đối phương vậy sẽ buông tha cơ hội này, lực trường khống chế lại Lý Giang Hà, Hãn Huyết Ma Tâm không ngừng ngoành kích lấy Lý Giang Hà. Một quyền xương ngụ xuất hiện, hai quyền băng sương ngưng lại. Một mực đập 10 quyển mới đem Lý Giang Hà cho đóng băng. Rất tốt, một viên thẻ đánh bạc tới tay. Nhìn thấy Lý Giang Hà bị băng phong, Triệu Vô Cực sắc mặt vui mừng. Mặc kệ hắn mang về có thể hay không thuận lợi cầm xuống nô dụng. Có Lý Giang Hà cái này một viên thẻ đánh bạc nơi tay, hắn cùng Ngự Linh kiểm tra cũng nhiều mấy phần vốn để đàm phán. Đương nhiên, đối với Triệu Vô Cực tới nói, trọng yếu nhất còn không phải cái gì Lý Giang Hà cái gì thẻ đánh bạc. Trọng yếu nhất vẫn là nô dụng. Chỉ cần cầm xuống nô dụng Đem nô dụng luyện chế thành vì khôi lỗi, vậy có hay không thể đánh bạc căn bản cũng không trọng yếu. Đáng tiếc, cái này ngự linh kiểm tra tu luyện không phải tà linh công pháp, vẫn là lục giai trở lên cường giả, muốn luyện chế thành khôi lỗi quá phiền phức, bằng không đem hắn luyện chế thành vì khôi lỗi cũng là một cái không sai chiến lược. Triệu Vô Cực thậm chí có chút treo lên lý Giang Hà lực chú ý, bất quá rất nhanh liền từ bỏ. Đối với hắn mà nói, trước mắt tốt nhất khôi lỗi vẫn là nô dụng. Lần này dày vò đã qua gần nửa canh giờ, Hy vọng tiểu tử kia không có trốn chờ một chút. Đó là cái gì? Bèn. Triệu Vô Cực lời còn chưa dứt, một thân ảnh màu đen loé một tiếng, nện ở đang chuẩn bị đem lý giang hà áp tại đi tà linh tướng trên thân, đem một cái kia tà linh tướng đập bay ra mười mấy mét. Triệu Vô Cực thấy cảnh này sửng sợ, sau đó mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ. Triệu Vô Cực này lại đều không cần thấy rõ ràng thân ảnh kia mặt, hắn liền đã biết rõ lúc này xuất hiện người kia là ai. Tốt tốt tốt. Thiên đường có đường ngươi không đi. Địa ngục không cửa người xuống tới. Xem ra Thiên phù hộ ta đại triệu, hôm nay chính là ta đại triệu cột khởi ngày. Chương 249, bảy chương. 247 bảy chương. Chương binh cấm địa, một doanh bên này. Cơ hồ là tại Lý Giang Hà thông tin bị chật đứt đồng thời, một doanh bên này liền phát hiện manh khỏe. Cũng thế, đuổi võ phong lại như thế cũng không thể tâm lớn đến đem Lý Giang Hà cứ như vậy đặt ở Tà Linh quân quân doanh bên kia. Mặc dù là hắn đối Lý Giang Hà có lòng tin, có năm chắc liền xem như Triệu Vô Cực mang theo toàn bộ quân doanh ra tay với Lý Giang Hà, Lý Giang Hà cũng có thể nhẹ nhõm thoát thân. Nhưng hắn hay là chuẩn bị một điểm hậu thủ. Lý Giang Hà bên này thông tin mỗi lần bị chặt đứt, Bùi Võ Phong liền phát giác được tình huống không thích hợp. Không nói hai lời, Bùi Võ Phong trước tiên chạy tới Tà Linh Quân quân doanh bên kia. Ngay tại lúc đó, cấm địa bên ngoài. Hoa quốc nào đó trong núi sâu. Thật vất vả. Tốn sức thủ đoạn mới đem thương thế của mình trị liệu đến không sai biệt lắm, Ngô Úy tại cùng Lý Giang Hà liên hệ đồng thời nhướng mày, biến sắc. Lý Giang Hà bên kia xảy ra vấn đề sao? Làm sao liên lạc không được hắn? Ngô Úy khẩn trương lên, trước tiên muốn thông qua cảm giác liên hệ Lục Tệ, thông qua Lục Tệ hiểu rõ cấm điệu tình huống. Chỉ là không biết thế nào, Lục Tệ bên kia giống như cũng xảy ra vấn đề, Ngô Úy căn bản liền không liên lạc được Lục Tệ. Lần này Ngô Úy triệt để luống cuống, không nói hai lời xoay người rời đi. Lân Cận tìm một cái trường bình cấm địa lối vào, cưỡng ép xông vào. Mà tại trường bình cấm địa, Tà Linh Quân quân doanh bên này, Triệu Vô Cực chính mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem người tới. Có thể làm cho Triệu Vô Cực kinh hỉ như vậy, không hề nghi ngờ, lúc này giết tới không phải người khác, chính là Lý Giang Hà còn có Triệu Vô Cực đều tâm tâm nghiệm nghiệm ngộ dụng. Từ Ngô Dụng phát hiện Triệu Vô Cực khôi lỗi thân phận về sau, hắn liền hô hào muốn tiêu diệt Triệu Vô Cực, muốn dẫn hỏa tự liên chiến sĩ về nhà. Đương nhiên Ngô Dụng đi rồi, Hắc Phong cũng không có điên, hắn là không thể nào để Ngô Dụng làm ra chuyện điên rồ. Mặc dù Ngô Dụng này lại thực lực sát thực kinh khủng, nhưng hắn muốn giết Triệu Vô Cực, cơ bản không có khả năng, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không để Ngô Dụng đi đưa đồ ăn. Nhưng vấn đề là hiện tại trạng thái này, Ngô Dụng thật không có người có thể khuyên nhủ. Hắn nói muốn giết Triệu Vô Cực, vậy liền nhất định phải giết Triệu Vô Cực. Hắc Phong không nói Triệu Vô Cực chỗ, Ngô Dụng liền tự mình nương tựa theo ký ức. Một đường trực tiếp từ Hắc Vũ Linh Sơn động bay đến Tà Linh Quân doanh bên này. Nguyên bản Ngô Dụng là không dễ dàng như vậy tìm tới Tà Linh Quân quân doanh. Dù sao hắn hiện tại đầu óc không phải rất tốt. Bất quá, vừa lúc ở hắn tới thời điểm, Lý Giang Hà cùng Tà Linh tướng đang đánh đây. Mấy vị thất giai cường giả kịch chiến, Ngô Dụng cách thật xa liền phát hiện. Nếu như là bình thường, Ngô Dụng tuyệt đối không nói hai lời xoay người rời đi, nhưng lúc này Ngô Dụng tà khí ăn mòn đã đạt đến 30 phần trăm ấy. Nằm trong loại trạng thái này, Ngô Dụng đặc biệt bành trướng, căn bản cũng không biết rõ sợ hãi là vật gì. Phát hiện có người đang đánh nhau, hắn lập tức liền dựa đi tới tham gia náo nhiệt. Kết quả cái này khẽ dựa gần, Ngô Dụng nổi giận. Đánh nhau lại là tà linh tướng cùng nhân loại, hơn nữa còn là mấy cái tà linh tướng đánh một cái nhân loại. Cái này quá không muốn mặt. Ngô Dụng gọi là một cái lòng đầy căm phẫn, cũng mặc kệ hắn hiện tại chỉ có lực gai. Phía sau màu đen viêm cánh chấn động vọt thẳng tới lấy đầu đâm vào cái kia vừa mới đem Lý Giang Hà đóng băng tà linh tướng trên thân, đem hắn đụng bay ra ngoài. Đụng xong tà linh tướng, Ngô Dụng nhìn lại đã bị đánh thành băng điêu, ngũ quan có chút vặn vẹo Lý Giang Hà, thoáng ngẩn người. "A, người này nhìn xem làm sao khá quen a. Ta giống như gặp qua ở nơi nào." Ngô Dụng bên này sững sờ, bị đóng băng lại Lý Giang Hà cũng đang sững sờ. Bị băng phong trong nháy mắt hắn nhắm mắt lại, hắn hiện tại không có tầm mắt liền có thể nghe được thanh âm. Mà căn cứ hắn nghe được Có vẻ như có người xuất hiện cứu được hắn, mà cứu hắn thanh âm này nha, Lý Giang Hà cũng cảm thấy có chút quen tai tới. Chính là trong thời gian ngắn nhớ không nổi là ai tới. Bất quá rất nhanh, Lô Dụng cùng Lý Giang Hà liền biết là người nào. Đánh bay tà linh tướng, Lô Dụng đưa tay một quất, ba một chút, liền đem Lý Giang Hà trên đầu băng đánh nát, đem Lý Giang Hà đầu từ băng phong bên trong giải cứu ra. Hàn băng vừa vỡ, Lô Dụng cùng Lý Giang Hà đều choáng váng. "Lão Lý, tại sao là ngươi?" Lô Dụng Tại sao là ngươi? Lý Giang Hà đầu hốc trung quy là so với bị Tà Khí An ngọn ngô dụng xoay chuyển nhanh một chút, đang ngạc nhiên về sau, lập tức tỉnh táo lại. Không đúng, nơi này nguy hiểm, ngươi chạy mau. Chạy? Chạy cái gì? Thất nhiên tới vậy liền lưu lại đi. Cùng tiến lên, bắt lại cho ta hắn. Tại trong khe cống ngầm lật ra một lần thuyền triệu vô cực, lần này cũng không dám lại đắc ý lại trang bức lại nói cái gì tao bảo. Trước tiên ra lệnh, để cho mình dưới chướng bốn tên thất giai cường giả đồng thời xuất thủ, để bọn hắn cầm xuống nô dụng. Chỉ là dưới tay hắn Tà Linh tướng nghe xong Triệu Vô Cực mệnh lệnh này liền có chút không vui làm. Ý gì? Để bọn hắn bốn cái thất giai cường giả vây quét lục giai cặn bã. Như loại này lục giai cặn bã bọn hắn một cái xuất thủ đều ngại mất mặt, còn bốn cái cùng tiến lên. Bọn hắn không muốn mặt mũi a. Ừ, Lý Giang Hà không tính. Cho nên, cứ việc Triệu Vô Cực hạ đạt cùng tiến lên mệnh lệnh. Cuối cùng chân chính xuất thủ chỉ có bị Ngô Dụng đập bay một cái kia tà linh tướng. Hắn còn không có làm sao bây giờ Ngô Dụng để vào mắt, đều không có đem bản Nguyên Thiên Phú Hàn Huyết Ma Tâm dùng đến. Chỉ là đơn giản vận chuyển một chút linh lực, nho nhỏ bộc phát một chút liền xung tới. Minh Vương niết bàn người tu luyện sao? Liên đệ ta tới gặp hiểu biết biết, Minh Vương niết bàn có cỡ nào uy năng đi. Hắn cái này xung lên, Triệu Vô Cực cùng Lý Giang Hà đều luống cuống. Triệu Vô Cực bên này là rất rõ ràng biết rõ. Mặc dù Ngô Dụng giá hỏa này chỉ có lục giai, nhưng nắm giữ một môn cực kỳ cường đại, có thể chém giết thất giai bí pháp. Kia tà linh tướng như thế xông đi lên, không có chút nào phòng bị tình huống dưới bị chặt một kiếm cơ bản liền lạnh lẽo. Mã Lý Giang Hà bên này, hắn cũng không biết nhiều như vậy. Lý Giang Hà vốn là không am hiểu cảm giác, lại thêm Ngô Dụng đột nhiên xuất hiện, hắn hiện tại hơi có chút ngượng ngực, không có chú ý tới Ngô Dụng này lại khí tức không đúng, còn tưởng rằng Ngô Dụng chỉ có tứ giai đâu. Tứ giai không linh giả đối đầu thất giai tà linh tướng, đối phương còn bạo phát linh lực như thế thật trọng, nô dụng kia là ổn lệnh. Cho nên, cơ hồ là đồng thời, Triệu Vô Cực cùng Lý Giang Hà đồng thời gầm thét lên tiếng tới. "Ngu xuẩn, chớ xem thường hắn, ngươi chưa chắc là đối thủ của hắn." "Hỗn đản, chạy mau, ngươi đánh không lại hắn." Cùng một thời gian, hai cái hai thanh âm đồng thời vang lên. Một trước một sau. Trong lúc nhất thời để cho người ta rất khó phân rõ là ai kêu là gì. Cho nên kia Tà Linh tướng cũng không có cảnh giác cái gì, hắn không có cảm thấy hắn muốn cảnh giác cái gì. Lại nói, hắn đã rất cảnh giác. Thất giai đánh lục giai. Hắn đều bộc phát linh lực, cái này đã tương đương cảnh giác, lấy hắn hiện tại cái này trạng thái cùng Lý Giang Hà đều có thể đánh một trận, chẳng lẽ lại cái này mới xuất hiện ra hỏa còn có thể mạnh hơn Lý Giang Hà hay sao? Ân, ban về sức chiến đấu, Lô Dụng chưa chắc là Lý Giang Hà đối thủ. Nhưng luận bộc phát lời nói, Hỗn Nguyên Nhất khí kiếm. Nam Tầng Lô Dụng Tuyệt đối so Lý Giang Hà càng kinh khủng. Soát một chút, ánh kiếm màu xám lóe lên, sau một khắc, cái này một cái một đầu sông lên không may tà linh tướng, cũng bởi vì Triệu Vô Cực không có đem chính mình lật thuyền trong mương sự tình ra nói đến, trực tiếp mệnh tang hoàng quyền. Giờ khắc này, còn lại tà linh tam tướng chôn váng. Triệu Vô Cực nhanh khóc. Mà Lý Giang Hà trực tiếp ngậm. Tình huống gì? Ngô Dụng một kiếm chặt một cái thất giai tà linh tướng. Ta có phải hay không đang nằm mơ? Mà Ngô Dụng bên kia cũng ngộ. Nhìn một chút trong tay mình hôn nguyên nhất khí kiếm, nhìn một chút hệ thống nhắc nhở, lại nhìn một chút nằm ở trước mặt mình kia một tôn thất giai tà linh tướng, nghiêng đầu một cái. Hắn cũng là thất giai. Lao Hắc không phải nói thất giai rất mạnh sao? Làm sao dễ dàng như vậy liền bị ta chém chết đâu? Ngục bức bên trong Lý Giang Hà nghe vậy sắc mặt tối đen, tiểu tử này quả nhiên là bản tướng. Chương 250, đột phá. 248 đột phá. Chương binh cấm địa, tà linh quân bên ngoài chạy lính. Theo ngộ dụng một kiếm chém giết thất giai tà linh tướng, đem thực lực của mình bày ra. Triệu Vô Cực bên này, đặc biệt là vậy còn giữ lại ba cái thất giai tà linh tướng đã không dám ở chậm trễ chút nào. Triệu Vô Cực bản nhân cũng bị từ chỗ tối nổ ra. Triệu Vô Cực vừa xuất hiện, dưới trướng hắn tà linh tướng đều đưa ánh mắt ném đến trên người hắn. Trong ánh mắt còn mang theo chất vấn hàm nghĩa. Cái này cũng không khó lý giải, nghiêm ngặt tới nói, vừa mới kia một tôn xui xẹo tà linh tướng bỏ mình, Có nhiều hơn một nửa trách nhiệm có thể coi là đến Triệu Vô Cực trên đầu. Dù sao hắn dâu giếm Ngô dụng thực lực. Nếu như hắn ngay từ đầu đã nói Ngô dụng có khủng bố như vậy bộ pháp, kia một tôn tà linh tướng cũng không có khả năng chết rồi. Đương nhiên tại Triệu Vô Cực đến xem lời nói, hắn nhiều ít liền có như vậy một chút vô tội. Dù sao hắn ngay từ đầu ra lệnh chính là toàn thể tiến công, cuối cùng chỉ xuất một cái, còn không có đem hết toàn lực. Bọn hắn lúc ấy nếu là đồng loạt ra tay, liền không có cái này điều sự bất quá làm Triệu Quân bây giờ trên thực tế thông xoái, Triệu Vô Cực vẫn có chút đàm đương. Trước Tiên đem cái này sự tình gánh chịu xuống tới. Đây là vấn đề của ta, ta không có đem hắn nắm giữ lực lượng nói rõ ràng với các ngươi mới tạo thành dạng này bi kịch, vấn đề này ta sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Chẳng qua trước mắt trọng yếu nhất vẫn là cầm xuống một cái kia nhân loại. Trước Tiên đem hắn cầm xuống, chúng ta lại nói cái khác. Vừa vận ngay tại Triệu Vô Cực nói lời này đồng thời, một bên khác Lý Giang Hà Tại kia một tôn băng phong hắn tà linh tướng bị chém giết về sau, tại Ngô Dụng trợ giúp phía dưới thoát ly đóng băng con cảnh. Hờ một cái khốn, giờ này khắc này Lý Giang Hà cũng không lo được quản Ngô Dụng bành trướng không bành trướng, lôi kéo Ngô Dụng liền muốn chạy tới. Đi, đi mau. Quân hắn lúc nào đều có thể, nếu ngươi không đi bọn hắn coi như chưa chắc có cơ hội đi. Nếu như thay cái thời điểm, Lý Giang Hà rồi, Ngô Dụng nói không chừng cũng liền đi. Nhưng bây giờ tình huống không giống. Ngô Dụng hiện tại tà khí ăn mòn. Sâu trong nội tâm độ vật được phóng thích ra, trí thông minh cũng bị suy yếu một đợt, hoàn hốt sợ hãi cái gì càng là không thấy chút nào. Hắn này lại căn bản là không có chuẩn bị chạy trốn tới. Cho nên lúc này Lý Giang Hà nghĩ, cùng hắn chú ý hoàn toàn không giống. Tại Lý Giang Hà phá băng mà ra về sau, ánh mắt của hắn liền thả trên người Lý Giang Hà kia ngổn ngang lộn xộn quấn quanh lấy âm lanh tràn ngập lệ khí linh khí trên vết thương. Vừa nhìn thấy những vết thương kia, Ngô Dụng lông mày dựng lên, giận tím mặt. Ai? Ai đánh ngươi? Bọn hắn không biết ngươi Lý Giang Hà là ta Ngô Dụng bảo bọc sao? Lại dám đánh ngươi? Chán sống rồi. Lao tử nhất định phải lăng trì bọn hắn. Nhìn xem giận tím mặt Ngô Dụng, Lý Giang Hà ngẩn người. Nói thật, cho tới nay đều là hắn che chở Ngô Dụng, lúc này đột nhiên nghe được Ngô Dụng nói muốn báo thù cho hắn, Lý Giang Hà thật là có điểm nhà ta có đệ sắp trưởng thành a không đúng, là kia một loại nuôi nhiều năm đệ đệ rốt cục tiền đồ cảm động. Nhưng vấn đề là đây không phải một cái thích hợp cảm động địa phương a. Đối phương nhiều người, chúng ta lần sau lại tới thu thập bọn họ được thôi. Lý Giang Hà mặc dù chấn kinh tại ngô dụng một kiếm chém giết thất dài tả linh tướng bộc phát, nhưng hôn nguyên nhất khí kiếm là Lý Giang Hà cho. Hắn biết rõ, ngô dụng này lại chưa hẳn còn có thể bộc phát một kiếm công kích như vậy. Liền xem như có thể bạo phát, bây giờ đối phương đều cảnh rắc lên, ngô dụng cũng chưa chắc có thể tại có thể có cái gì hành động. Cho nên, đi, là trước mắt nhất lý trí lựa chọn. Ấn. Đây là Lý Giang Hà lần thứ nhất như thế Lý Chi đâu, đương nhiên hắn đây cũng là vì ngô dụng mạng nhỏ nghĩ, đáng tiếc ngô dụng căn bản không thèm chịu nể mặt ngũi, căn bản không mang theo sợ. Ca, ngươi đừng sợ, ta nói cho ngươi, ta hiện tại siêu cường. Loại này thất dai, ta một kiếm một cái, bên kia ra hỏa các ngươi tới để cho ta chém chết. Mạnh em gái ngươi A, một cái lục dai chỉ vào một đám thất dai khiêu khích. Ngô dụng đây cũng không phải là bành trướng, đây đã là thạch nhạc trí. Lý Giang Hà tức giận đến lá gan đau, nếu như không phải trường hợp không thích hợp, hắn này lại đã rút ra dây lưng đối Ngô dụng đi vào hình giáo dục. Bên này Lý Giang Hà kéo không đi nhanh lên Thiên Ngô dụng tức giận đến lá gan đau. Một bên khác, lấy Triệu Vô Cực cầm đầu, Tà Linh tướng đã bố trí xong vòng dây, đồng thời không ngừng co rút lại vòng vây vượt trên tới. Một bên vượt trên đến, Triệu Vô Cực một bên chú ý Ngô dụng tình huống. Ta khí ăn mòn đã nhanh muốn tiếp cận bốn thành, hắn đạo lý tới nói, loại tình huống này Lý trí của hắn cơ bản đã nhanh đánh mắt xong, chỉ cần khống chế tốt tâm tình của hắn, cũng không cần sợ hại hắn đào tẩu. Mà khác, hắn vừa mới bộ phát một kiếm kia uy lực mặc dù mạnh, nhưng hôm nay tăng thêm một kiếm này, hắn đã liên tục bộ phát hai kiếm, có thể hay không lại bộ phát rất khó nói, liền xem như bại phát, chỉ cần ổn một điểm không cần lo lắng bị hắn đả thương. Cho nên nói, hiện tại khó giải quyết nhất kỳ thật đã không phải là cái này lỗ dụng, mà là hắn bên trên một cái kia mới vừa từ băng phong trạng thái ngự linh kiểm tra. Già hỏa này mặc dù nhìn xem chỉ có lục giai, nhưng thực tế sức chiến đấu cực kỳ khủng bố, liền xem như lúc này thủ thường vẫn không thể coi thường, lại thêm hắn thái độ đối với Ngô Dụng, muốn cầm xuống Ngô Dụng trước hết đem hắn giết chết. Triệu Vô Cực bên này phân tích xong tình huống trước mắt, đang chuẩn bị hạ lệnh trước giết chết Lý Giang Hà, lại giết chết Ngô Dụng đâu? Bên kia Ngô Dụng trước đôi đến đây. Ngươi, đừng nhìn người khác, ta nói chính là ngươi. Nhìn cái gì vậy? Ngươi lại nhìn con mắt cho ngươi móc xuống ngươi tin hay không? Còn có ngươi Anh ta vết thương này có phải hay không là người chặn. Ngô Dụng đối song Triệu Vô Cực, quay đầu đối một cái kia bản nguyên tiên phú là Bách Quỷ Dạ Hành. Ta linh tướng. Đối phương mắt lạnh nhìn Ngô Dụng lý Giang Hà hai cái này lâm vào vây quanh hai huynh đệ. Là ta chặn ngươi có thể làm gì? Cái này ta linh tướng rất phách lối, mà Ngô Dụng càng phách lối, chỉ chỉ trước mặt mình khoảng 3 thước mặt đất, tới, quỳ đến trước mặt ta đến ngươi để cho ta chém chết vấn đề này cũng coi như xong. Ngô Dụng lời này vừa ra, Tà Linh tướng một phương cười. La Kiêu một loại tràn ngập trêu tức cười lạnh, tức là cười ngu dụng không biết tự lượng sức mình, coi là xuất kỳ bất ý chém giết một cái thất giai, Tà Linh tướng liền có thể đối kháng thất giai, trực tiếp nguyên địa bành trướng được nhanh nổ tung. Đồng thời cũng là đang cười ngu dụng sắp chết đến nơi còn không tự biết. Lấy ngu dụng hiện tại vị trí trạng thái, không chỉ có Tà Linh tướng muốn giết hắn, hắn tự thân tà khí an ổn cũng là một cái cự đại vấn đề. Tại Triệu vô cực bọn hắn xem ra, Mặc kệ Ngô Dụng có thể hay không từ trong tay bọn họ đào thoát, tà khí ăn mòn đạt đến gần 4 thành nội dụng, tiếp xuống khẳng định là sống không được bao lâu. Dạng này một kẻ hấp hối sắp chết phách lối, sẽ không có người cảm thấy phẫn nộ sợ hãi cái gì, sẽ chỉ cảm thấy buồn cười. Mà Ngô Dụng bên người Lý Giang Hà liền không hiểu rõ những tình huống này. Hắn lúc này còn không có chú ý tới Ngô Dụng khí tức trên thân có cái gì dị dạng. Cũng thế, hắn này lại đều sắp bị Ngô Dụng làm tức chết, nơi đó còn nhớ được chú ý nào. Xem xét Ngô Dụng phách lối như vậy, Lý Giang Hà tại cũng không nhịn được, đưa tay liền cho Ngô Dụng cái hốt đến một chút. Ngươi hôn tiểu tử này là có bao nhiêu bản chướng? Nhân ra ba cái thất giai, một cái đến gần vô hạn bát giai, đằng sau còn có cả một cái tà linh quân quân doanh, ngươi còn không chạy còn muốn làm gì? Ngô Dụng đặc biệt quật cường, đặc biệt bản chướng, không chạy, bọn hắn khi dễ ngươi, ta muốn cho ngươi báo thù. Ta muốn đánh chết bọn hắn. Lý Giang Hà lúc này nhiều ít cũng chú ý tới Ngô Dụng lúc này trạng thái tinh thần giống như có chút vấn đề, cải biến sách lược cải thành hống, "Ca, ta bảo ngươi ca được rồi, ngươi đây không phải phải cho ta báo thủ, ngươi đây là muốn ta mệnh a?" Bọn hắn như thế một đám người, ngươi một cái thất giai cũng chưa tới chính là khẳng định đánh không lại, "Ngươi nghe ca, chúng ta về trước đi được rồi. Nếu không như vậy đi, chúng ta về trước đi, chờ chúng ta thất giai lại tới bọn hắn, đến lúc đó ta khẳng định không ngăn cản ngươi được rồi." Lô Dụng hai mắt tỏa sáng, thật. Lý Giang Hà này lại còn không có ý thức được cái gì, đầu một trận cuộc điểm, ưm ư, xo so chân kim cẩn thận. Vừa mới dứt lời, Lý Giang Hà phủ. Lô Dụng giá hỏa này thế mà không nói hai lời trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Hỗn đản này muốn làm gì? Hắn đây là muốn vào lúc này trực tiếp đột phá đến thất giai. Lý Giang Hà cảm giác đầu mình nhanh bạo tạc. Giá hỏa này coi là thất giai là cái gì? Là đánh quái thăng cấp thêm kinh nghiệm sao? Kinh nghiệm vừa đến nói đột phá đã đột phá. Hắn Ngô Dụng nếu là cái mông này ngồi xuống trực tiếp liền thất giai, vậy hắn Lý Giang Hà tu luyện mấy chục năm không phải tu luyện tới cẩu thân đi lên rồi. Dây lưng. Dây lưng đâu? Lý Giang Hà thật là có điểm khống chế không nổi muốn hút chết cái này tiểu hỗn đản. Ngay tại lúc đó, Triệu Vô Cực bên này. Ngô Dụng ngồi xuống, Triệu Vô Cực con mắt lập tức liền sáng lên. Chuyện này với hắn tới nói là một cái cực tốt ra điện thoại di động sẽ, bất quá hắn không có trước tiên động thủ. Hắn đang chờ, chờ Ngô Dụng bắt đầu thường thức đột phá, khi đó đối với hắn tới nói mới là tốt nhất thời gian xuất thủ. Đến lúc đó, Lý Giang Hà không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể canh giữ ở Ngô Dụng bên người cho bọn hắn làm mục tiêu sống. Mà Ngô Dụng bên này, hắn mới mặc kệ Lý Giang Hà cùng Triệu Vô Cực nghĩ như thế nào. Trên thực tế, hắn lúc này trạng thái tinh thần cũng không quản được những cái kia. Hắn đây là liền nghĩ, tranh thủ thời gian tất giai, sau đó đánh chết bọn này khi dễ Lý Giang Hà hỗn đản. Cho nên tại Lý Giang Hà gật đầu đồng thời, nô dụng thật hưng phấn mở ra thuộc tính của mình trang địa. Tính danh, nô dụng, thực lực, 6 dai, tà tu, 4 dai, ngữ linh, giả. Tu luyện công pháp, minh phượng nghiết bàn, 6 tầng, độ thuần thủ, 0-0. Thiên ma tâm, 4 tầng, độ thuần thủ. Linh lực bí pháp, hôn nguyên nhất khí kiếm, 5 tầng, viên mãn, điều kiện không đủ, không cách nào tiến lên dai. Thiên phú, minh phượng nghiết bàn, cấp 3, 0. 300. Thiên ma lực trường, cấp 3, 0. 50. Minh phượng chi dự, cấp 3, 0. 80. Minh phượng chi viêm, cấp 3, 0. 100. Trạng thái, tạ khí ăn mọn, 39%. Độ thuần thủ, 353.201. Điểm thiên phú, 175. Không nói 2 lời, nô dụng trực tiếp đập 25 vạn tại Minh phượng Nghết Bản. Bên trên, Đinh, Ngài Công Pháp Minh phượng Nghết Bản căng lên tới tầng thứ 7. Theo Minh Vương nghiệt bản đạt tới tầng thứ 7, Lô Dụng trực tiếp tiến vào đột phá trạng thái. Cái này tại Lý Giang Hà bọn hắn xem ra, Lô Dụng là dây ngồi dây đột phá. Đương nhiên, theo bọn hắn nghĩ, Lô Dụng cái này không gọi đột phá, cái này gọi là chết rồi. Bản nguyên tiên phú đều không có, thất giai đại môn Lô Dụng căn bản là sùng không mở. Hắn đột phá nhất định là muốn thất bại, có thể lúc này Lý Giang Hà cũng không có cách nào, Lô Dụng này lại không có cách nào rồi. Hắn chỉ có thể cố gắng vào lúc này bảo vệ Ngô Dụng Chu toàn, mà đây chính là Triệu Vô Cực muốn cơ hội. Xuất thủ. Chương 251, 7 giai. 249 7 giai. Lật thuyền trong mương nhiều, người tự nhiên là sẽ trở nên cẩn thận. Chí ít, tại liên tục ngã mấy lần tình huống dưới, sẽ không ở trong thời gian ngắn lại lần nữa náo loạn. Triệu Vô Cực chính là như vậy. Đầu tiên là khôi lỗi của mình, ngay sau đó lại là một tôn thất giai tà linh tướng. Thảm như vậy đau giáo hắn đầy đủ để hắn vào lúc này giữ vững tỉnh táo cùng cẩn thận. Vừa nhìn thấy có cơ hội, không nói hai lời, trực tiếp nắm lấy cơ hội điên cuồng tiến công. Bên trên, thừa dịp hiện tại, nhất định phải đuổi tại Ngự Linh kiểm tra bên kia kịp phản ứng trước đó cầm xuống hai người kia. Lúc này Triệu Vô Cực, nếu như không phải mới không lâu khôi lỗi bị giết, hắn nhận lấy phần phệ, lúc này đều đã tự mình xuất thủ. Ra lệnh một tiếng, còn lại 3 tôn thất giai tà linh tướng đồng thời xuất thủ. Vẫn là tiểu cũ. Thiên Ma Lực Trường Bách quỷ dạ hành. Một người khống chàng, một người chủ công, mặt khác còn thừa lại một con kia tùy thời mà động. Mà cùng trước đó khác biệt chính là, lần này Tà Linh tướng công kích mục tiêu chủ yếu cũng không phải là Lý Giang Hà, mà là ngay tại đột phá quá trình ở trong nô dụng. Công tất hữu. Lý Giang Hà không có khả năng nhìn xem nô dụng bị đánh, mặc dù ngay cả chính hắn đều muốn đánh nô dụng tới. Đối mặt công kích, hắn hoàn toàn như triều vô cực sở liệu, trước tiên đứng ra làm bia sống. Vô số xiềng xích chống đông xuất hiện ngưng kết thành vị một cái hình tròn, đem hắn cùng Lô Dụng hai người bảo hộ tại xiển xích ở trong. Đây là lý Giang Hà trước mắt có khả năng làm. Nương tựa theo chiêu này, hắn hẳn là vừa mới kháng vài phút, đến nỗi vài phút về sau nên làm cái gì? Lý Giang Hà là một điểm số cũng không có. Mặc kệ như thế nào, trước kháng trụ lại nói. Nói, Lý Giang Hà quay đầu trừng một chút tại đột phá ở trong Lô Dụng, ánh mắt ở trong tràn đầy hung ác. Mộ Mại Phi, lần này chuyện không đánh gây mấy đầu dây lưng láo tử theo họ ngươi. Siêng xích bên ngoài. Tại Ly Giang Hà đem cái này một loại sát rùa đen chiêu số xuất ra về sau, triệu vô cực không nói hai lời để cho mình bộ hạ đỉnh chỉ tiến công. Hắn cũng không phải đối cái này một loại phòng ngự thủ đoạn thuốc thủ vô sách. Cường công lời nói, kỳ thật cái này một loại sát rùa đen cũng không khó đánh vỡ, lấy Ly Giang Hà hiện tại trạng thái tuyệt đối không chống được bao lâu. Chỉ là lật thuyền trong ngưng nhiều, triệu vô cực lúc này cũng cẩn thận. Cho ta đem bọn hắn kéo vào quân doanh ở trong. Triệu vô cực vào lúc này làm một cái để Lý Giang Hà đầu đều nhanh phát nổ quyết sách. Nếu như bọn hắn tại nơi chú quân bên ngoài đánh, Lý Giang Hà chống một đoạn thời gian, nói không chừng liền có thể chống đến viện binh đến. Mà một khi bị Tà Linh Quân kéo vào quân doanh bên trong, vậy coi như là viện binh đến đây cũng không có chi dụng. Lý Giang Hà đã hiểu qua, đối phương quân doanh là có trận pháp, một khi trận pháp đứng lên, muốn giết tiến trong trận pháp kia là rất khó rất khó mà muốn từ trong trận pháp giết ra đến, kia càng là gần như chuyện không thể nào. Cho nên Lý Giang Hà vừa nghe đến mệnh lệnh này liền luống cuống. Nhưng hắn hiện tại không có một điểm biện pháp nào. Không, đến cũng không thể bảo hoàn toàn không có cách nào, trực tiếp đem Ngô dụng ném ở nơi này hắn chạy chính là Lý Giang Hà có hậu thủ. Hắn là có thể chạy. Có thể cái này một cái biện pháp hết lần này tới lần khác không tại Lý Giang Hà lựa chọn làm bên trong, cho nên hắn bây giờ có thể làm cũng chỉ có trơ mắt nhìn Triệu Vô Cực dưới trướng Tà Linh tướng, trực tiếp đem bọn hắn ngay cả người mang rùa đen cầu trực tiếp chuyển vào nơi chú quân ở trong. Nhắc tới cũng sảo. Vừa vận ngay tại Lý Giang Hà cùng Lô Dụng bị chuyển vào nơi chú quân đồng thời, vừa mới hiểu rõ đến Lý Giang Hà bên này tình huống có biến, trước tiên chạy tới Bùi Võ Phong liền đến trận. Vung hắn xuống. Bùi Võ Phong sắc mặt đại biến. Mặc dù không rõ ràng Lý Giang Hà làm sao lại bị bắt, nhưng ở thời khắc ngẫu chớp này, Bùi Võ Phong không chút do dự, trực tiếp xuất thủ. Toàn lực bộc phát, vô giết tới chuẩn bị đem Lý Giang Hà cứu được. Muốn cứu người? Hỏi đến ta không có. Triệu Vô Cực cười lạnh một tiếng trực tiếp xuất thủ. Ân, cũng không phải chính hắn xuất thủ, hắn hiện tại trạng thái không tốt, không thể cưỡng ép xuất thủ, mà lại liền xem như cưỡng ép xuất thủ cũng chưa chắc có thể ngăn lại Bùi Võ Phong. Cho nên hắn lúc này làm là trực tiếp khởi động Tà Linh Quân quân doanh trận pháp. Đồng thời, đem trận pháp công năng thiết trí làm phòng ngự. Wen, Bùi Võ Phong đụng đầu vào trên trận pháp. Cái này một cái cùng Triệu Vô Cực ngang cấp tồn tại một doanh doanh trưởng, trực tiếp bị tà linh quân cái này một cái trận pháp chặn lại xuống tới. Triệu Vô Cực, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Ngươi biết ngươi bắt là ai chăng? Lập tức lập tức đem người thả, bằng không mà nói, ta có thể cho ngươi cam đoan, không cao hơn 3 ngày ta ngự linh kiểm tra cường giả liền sẽ trừng diện, đến lúc đó các ngươi Triệu quân tuyệt đối chó gà không tha, liền xem như các ngươi cái kia thống soái xuất hiện cũng giống vậy. Nghe nơi chú quân bên ngoài, Bùi võ phong vội và nguy hiếp, triệu vô cực cười ra tiếng, chó gà không tha. Nghe cũng là rất đáng sợ, bất quá cũng phải có người tin à, các người muốn thật có cái này một phần thực lực lời nói, chúng ta triệu quân đã sớm bị các người tiêu diệt. Đừng quá coi thường chúng ta, chúng ta ngự linh kiểm tra phía sau dựa vào, thế nhưng là một cái có mấy ngàn năm truyền thừa, hơn một tỷ nhân khẩu quốc gia. Nếu như không phải trường bình cấm địa này quỷ dị sương mụ, cùng tình huống đặc thù, chúng ta chân thiết tâm muốn tiêu diệt các người, vẫn là có thể làm được. Bùi Võ Phong nhìn xem đã bị kéo vào trong quân doanh Lý Giang Hà, trong lòng đặc biệt lo lắng, ít có nói ra cái này một loại ngôn thoại. Mà ở Triệu Vô Cực xem ra, đây chỉ là Bùi Võ Phong vô năng cuồng nộ mà thôi. Có thể làm được lời nói, các ngươi liền thử một chút tốt. Ném một câu nói kia, Triệu Vô Cực liền không lại để ý tới Bùi Võ Phong, quay đầu đưa ánh mắt đặt ở Lý Giang Hà bên kia. Hắn mặc kệ Triệu Vô Cực nói lời là thật hay là giả, hết thệ cũng không đáng kể, trước mắt hắn đã không quay đầu lại được. Hắn hiện tại có khả năng làm lựa chọn cũng chỉ có một, đánh giết Lý Giang Hà, đánh giết Ngô Dụng, lấy Ngô Dụng thi thể đến luyện chế khối lõi, sau đó nương tựa theo Ngô Dụng thi thể trình độ lớn nhất tăng lên thực lực của mình. Chỉ cần bản thể của hắn cùng Ngô Dụng thực lực đều tăng lên tới bất giai, đến lúc đó mặc kệ là Tần Quân Phong ấn giải trừ, vẫn là Ngự Linh kiểm tra vây quét hắn đều có tự tin có thể thông qua ngưng đối. Giết cho ta, đem kia hai cái nhân loại tất cả đều giết đi. Mạc sức tưởng tượng tương lai, Triệu Vô Cực tâm tình bình chướng, ngay trước mặt Đùi Võ Phong hạ đạt đánh giết mệnh lệnh. Một bên khác, đem Lý Giang Hà xác rửa đen kéo vào nơi chú quân ba tôn thất giai tà lĩnh tướng, chính thức bắt đầu công lược Lý Giang Hà phòng ngự. Ngay tại lúc đó, Đùi Võ Phong bên này, hắn đang nghe Triệu Vô Cực một cái kia mệnh lệnh lúc sắc mặt đại biến. Nhìn thoáng qua tà lĩnh quân quân doanh trận pháp, trước tiên liên hệ Lý Kiến Quốc. Lao đầu mấy ngày nay rõ ràng một mực tại chú ý bên này, Đùi Võ Phong một liên hệ, lao đầu trước tiến hỏi. Võ Phong Chuyện gì? La Ngô Dụng một cái kia tiểu gia hỏa đã tìm được chưa? Không, Ngô Dụng còn không có tìm tới, là lý Giang Hà bên này xảy ra chuyện. Duôi Võ Phong lúc này bất chấp gì khác, đi lên liền mau đem tình huống hiện tại hồi báo cho lão đầu. Làm sao có thể? Kia hôn tiểu tử làm sao lại bị Tà Linh quân bắt lấy? Chờ một chút, ngươi nói hắn chống lên phòng ngự, kia Ngô Dụng tiểu gia hỏa kia có thể hay không ngay tại trong phòng ngự? Lão đầu không hổ là lão đầu, xem xét nhìn ra vấn đề nơi mấu chốt cũng trong thời gian ngắn làm ra quyết sách. Dạng này, Võ Phong ngươi đi cùng bọn hắn đàm phán, đáp ứng bọn hắn, chỉ cần bọn hắn chịu thả người, Trường Bình cấm địa 28 cái cửa ra vào, bọn hắn có thể tùy ý tuyển một cái. Thậm chí cái khác bất kỳ điều kiện gì, chỉ cần hắn mở ra, vậy liền đều có thể thỏa mãn hắn. Lý lão, cái này. Bùi Võ Phong nhướng mày. "Nhanh đi." "Vâng." Lão đầu tại Bùi Võ Phong gật đầu xác nhận về sau, trước tiên cốt Bùi Võ Phong thông tin, xuất ra điện thoại di động cắn răng mắng một câu, "Lý Giang Hà a Lý Giang Hà, ngươi trả đó cho ta, chuyện lần này kết thúc, lão tử không đánh ghê mấy đầu dây lưng, vấn đề này còn chưa xong." Nói xong, lão đầu gọi một cú điện thoại ra ngoài. Vị này tại Ngự Linh kiểm tra hết sức quan trọng lão nhân, tại đối phương nhận điện thoại thời điểm, có chút cúi đầu xuống, "Uy, lão hữu cái mối sao?" "Là ta lão Lý, có chuyện ta muốn cầu ngươi giúp một chút." Đùi võ phong lão đầu cúp máy thông tin về sau, trước tiên xoay đầu lại tìm tới Triệu vô cực. Thả người đi, chỉ cần ngươi nguyện ý đem người đem thả, trưởng bình 28 cái nơi chú quân cửa ra, vào các ngươi có thể tùy ý tuyển một cái. Thậm chí, các ngươi có thể đưa ra những điều kiện khác, chỉ cần các ngươi có thể mở, chúng ta liền đều có thể thỏa mãn. Ngay từ đầu, Triệu Vô Cực đối dựa đi tới buổi võ phong còn không quá để ý. Nhưng ở buổi võ phong đem lời nói này lúc đi ra, không chỉ có là Triệu Vô Cực, liền ngay cả Triệu Vô Cực dưới chướng tam tướng cũng nhịn không được dừng lại trong tay động tác. Rất rõ ràng Tại trong nháy mắt này, Triệu Vô Cực bên này chí ít ba cái kia tà linh tướng đều tâm động. Mà Triệu Vô Cực cũng là có chút điểm động tâm, điều kiện này là hắn trước kia nằm mơ cũng không dám nghĩ điều kiện. Hiện tại thế mà từ Ngự Linh kiểm tra bên này, từ trước đó luôn miệng nói, chỉ cần hắn còn sống, liền sẽ không cho phép hắn bước ra cấm địa một bước đuổi Võ Phong nói ra miệng. Triệu Vô Cực tâm tình bây giờ, thật là có điểm giống là đang nằm mơ đồng dạng. Điều kiện như vậy đều có thể mở, vẫn là từ ngươi buổi Võ Phong nói ra khỏi miệng. Xem ra hai người kia không chỉ có đối với các ngươi rất trọng yếu, bối cảnh cũng là tương đương thâm hậu a. Triệu Vô Cực mà nói tràn ngập trêu tức, Duôi Võ Phong không nhúc nhích chút nào. Chỉ cần thả người, điều kiện gì ngươi cũng có thể xách. Triệu Vô Cực khệ miệng khẽ nhếch, thật điều kiện gì đều có thể xách. Vâng. Để ngươi quỳ xuống cũng không có vấn đề gì sao? Có thể. Duôi Võ Phong cắn răng, chém đinh chặt sắt. Được, vậy ngươi liền quỳ một chút cho ta xem một chút đi. 3 Bùi Võ Phong hai lời không đi, không có người bất cứ chút do dự nào, trực tiếp quỳ xuống. Hắn cái quỳ này, Triệu Vô Cực đều ngây ngẩn cả người. Tốt nửa ngày mới phản ứng được, mà tại kịp phản ứng về sau, Triệu Vô Cực cười. Cười đến gặp cả người tới. Bùi Võ Phong a Bùi Võ Phong, ngươi cùng ta giao thủ mấy chục năm, vài chục năm nay không chút nào thỏa hiệp, không hề nhượng bộ chút nào, ta còn tưởng rằng ngươi là cái gì thẳng thắn cương nghị há tử, không nghĩ tới ngươi cũng chỉ là một đầu sẽ vì quyền quý cúi đầu nói rằng quỷ liền quỳ xuống chó mà thôi. Duôi Võ phong sắc mặt tái xanh, trong lòng của hắn biết rõ, hắn là vì cái gì mà quỷ. Lô dụng không nói, lý Giang Hà đối với quốc gia mà nói cực kỳ trọng yếu, hắn tuyệt không thể chết. Nhưng cái này một nguyên nhân sẽ không đi nói, cho nên đối mặt Triệu Vô Cực nhục nhã hắn không nói một lời, hắn đang tranh thủ một cái cơ hội, đáng tiếc Triệu Vô Cực không muốn cho hắn cơ hội này. Đáng tiếc, ngươi cái quỷ này cứu không được bọn hắn. Hai người kia ta quyết định, ai cũng cứu không được hắn ta nói. Động thủ cho ta. Bùi Võ Phong càng như vậy, Triệu Vô Cực càng không dám thả người. Ngay cả Bùi Võ Phong đều nói túi đầu liền túi đầu, hắn một khi thả người, Triệu Quân muốn đối mặt cái gì trong lòng của hắn một điểm số cũng không có. Hắn bây giờ có thể làm chỉ có một cái, đánh giết Lý Giang Hà, đánh giết Ngô Dụng, làm bản thân lớn mạnh. Triệu Vô Cực ra lệnh một tiếng, dưới trướng hắn Tả Linh tướng mặc dù không phải rất tình nguyện, nhưng cũng là trước tiên phát động tiến công. Tại ba tôn thất giai, Tả Linh tướng điên cuồng tiến công phía dưới. Lý Giang Hà xiển xích căn bản là không chống được bao lâu. Không tới 5 phút, xiển xích răng rắc một tiếng trực tiếp bể nát. Ngay tại lúc xiển xích bể nát đồng thời, một luồng kinh khủng đến cực điểm khí thế phóng lên tận trời. Màu đen lượn diễm, cũng tại đồng thời cuồn cuộn mà ra. Chương 252: Triệu vô cực cát chủ bài.